Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của chuyện trích tinh. mười 11, nét phù vân thanh thú tươi sinh 1. Trác thiệu hoa mặc áo khoác nhét hồ sơ của Chu Văn Cần và Diêu Viễn vào tủ hồ sơ, xem nhật ký cuộc gọi trên điện thoại, không có cuộc gọi nào đặc biệt, anh bèn đóng cửa đi xuống. Khi ra khỏi cổng, cậu lính nhìn anh qua gương chiếu hậu. Thủ trưởng, lát nữa đi đón phu nhân trước à? Cậu ta nhớ mấy ngày trước thủ trưởng đã từng nhắc tới chuyện này. Anh ngả người trên ghế, khép hờ đôi mắt trong ánh chiều chênh chếch sống mũi thẳng bên sáng bên tối, khiến khuôn mặt càng trở nên ưu ám. Không cần, về thẳng nhà. Ngữ điệu bình thản, không có gì khác thường. Giờ phút này, một cảm xúc lạ lẫm đang dâng lên trong lồng ngực, khiến anh sừng sốt. Cảm xúc lạ lẫm ấy là ghen tuông. Đúng thế anh ghen. Vẻ dịu dàng và yêu thương của chu Văn Cẩn khi nói về gia hàng, như một nồi nước sôi hùng hục hắt thẳng vào mặt anh. Anh không kịp né tránh, chỉ có thể hứng chịu toàn bộ Không nén nổi sự chất vấn trong lòng, bọn họ chỉ là sư huynh muội thân nhau vì tài. Nếu đúng thì sao? Nếu không đúng thì có thể thế nào? Theo giao hẹn ban đầu cô tự do. Từ đó tới nay, đã 4 tháng. Vô hình chung cô đã khiến cuộc sống của anh chia năm xẻ bảy khiến anh này sinh rất nhiều suy nghĩ xa xôi không thể tưởng tượng nổi. Anh đã coi nhẹ cảm nhận của cô sao? Cô vẫn còn trẻ như vậy. Đây là lĩnh vực anh không quen lắm, lần đầu tiên anh cảm thấy hoang mang bất lực.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 Người đàn ông nho nhã cao giọng trách móc, dì lữ lo lắng xua tay. Giáo sư Lâm, ông đừng làm khó tôi, tôi chỉ giúp việc cho nhà thiếu tướng chắc thôi, không thể làm chủ việc này được. Ông đợi cậu ấy về được không? Tím đường không quen hai người bỗng dưng sông vào đây này, ngơ ngác bế phàm phàm đứng trên hành lang. Tôi là bố của giai tịch đến lấy tranh và lễ vật của con tôi còn cần nó đồng ý hay sao? Giáo sư Lâm quắc mắt giận dữ, khua tay múa chân. Dì lữ khổ sở nài nỉ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 Giọng nói không trầm không bồng, nhưng lại mang theo một sự cố chấp không thể xâm phạm. Anh không xứng nói những lời này. Giọng giáo sư lâm bỗng cao vút lên, khiến gia hàng vừa mới đặt chân qua cổng liền sững người, sau lưng cô là thành công. Bọn họ gặp nhau ở cổng quân khu thành công tới tặng quà năm mới cho tiểu phàm phàm, gia hàng nói mình vừa đi dạo phố về. tay cô xách một túi đồ ăn lai y phần, bên trong kêu lọc sọc. Thành công thò đầu nhìn vào trong túi. Đây là cô mua cho mình đấy hả? Tôi và phàm phàm cùng ăn. Gia hàng giấu túi đồ ăn ra sau lưng. Cứ khoát lác đi, phàm phàm nhà cô đã ra phố mua thương được rồi đấy. Tôi ăn cũng tức là phàm phàm ăn. Thành công liếc bộ ngực gia hàng một cách thâm sâu, miệng nhếch lên gian tà. Tôi nhớ là phàm phàm chỉ ăn sữa bột, cái đồ, thành lưu manh, gia hàng tức tối dùng bàn tay băng bó đầy anh ta một cái, lách người chạy đi. Hai người một trước một sau đi vào trong sân. Trước đây chúng tôi đã bị vẻ đạo mạo nghiêm trang của anh đánh lừa, nếu anh yêu giai tịch dù chỉ một chút anh có kết hôn chấp nhoáng sau khi nó nằm xuống chưa đầy nửa năm không cô à kia lại còn sắp lâm bồn nữa. Anh không cảm thấy vô sỉ, nhưng chúng tôi thấy muối mặt thay anh. Không nói nhiều nữa trả đồ đạc của giai tịch cho chúng tôi. Không được, ra hàng hét lên, mọi người quay đầu lại. Không khí nhất thời trầm xuống. Một lát sau, giáo sư lâm gầm lên. Cô có tư cách gì nói chuyện với tôi?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 Tôi không đi tôi phải ở lại, những vật đó không thể để họ mang đi được tiểu phàm phàm đã không có mẹ rồi, nếu còn không có cả đồ vật kỷ niệm của mẹ nữa thì đáng thương biết bao. Mắt ra hàng đỏ hoe, ra sức dẫy rùa, thành công nheo mắt lại đầy cảnh giác, anh ta lôi ra hàng đến một nhà hàng Tây tên là Mặt Trời Lạnh cố tình ngồi trong góc. Có một bức bình phong ngăn cách họ với bên ngoài, không có tâm trạng nghiên cứu thực đơn, anh ta bảo nhân viên phục vụ cứ dọn bữa bình thường, sau đó xua nhân viên phục vụ đi.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 Thành công nhún vai, nhà hàng Tây thông thường đều thích bài trí theo phong cách Baroque. Phong cách xây dựng của thời kỳ Baroque ý bắt đầu vào cuối thế kỷ 17 tận dụng những ngôn ngữ của kiến trúc phục hưng theo một cách thức mới. Tôi biết một nhà hàng phong cách hơn ở đây nhiều, nằm ở gần công viên, trước cửa là một quảng trường có đài phun nước theo nhạc, nhà hàng có nguyên một vách tường bằng kính nhìn ra quảng trường. Tối mùa hè đài phun nước bật, trông rất đẹp trong ánh đèn rực rỡ đủ màu. Nơi đó tối nào bàn ăn cũng được đặt kín, nhưng có rất nhiều thực khách đứng ngoài xếp hàng đợi tới lượt Đặc sản của họ là món khai vị bằng trà cua sốt quả bơ và nước bưởi ép, súp bí đỏ nấu quế, salad hạnh nhân Món chính được gọi nhiều nhất là gà cuộn hôn khói kiểu Pháp và gà tơ nướng cỏ xạ hương ăn kèm với nấm rừng Xanh thẫm, thành công nhướng mày, đúng thế, nhà hàng đó tên là xanh thẫm, do một người Israel mở cô làm thêm ở đó Thực ra nhà hàng Tây cao cấp có yêu cầu rất nghiêm ngặt về lễ nghi với nhân viên Trước bàn làm việc chính thức đều phải được tập huấn Cô là nhảy dù vào giữa chừng Có một đàn chị khóa trên vì không bảo vệ được luận văn Mãi không tốt nghiệp được nên tới tìm cô Cô giúp chị ấy giải quyết Chị ấy mời cô ăn cơm Chính là ở nhà hàng xanh thẫm Cô như giả lưu vào đại quan viên Từ đầu chí cuối đều há hốc mồm sừng sốt Cuối cùng hỏi một câu cực kỳ ngớ ngẩn Làm thêm ở đây được nhiều tiền lắm phải không? Giả lưu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 đứng ở cuối hàng là một mỹ nhân, cảnh đẹp người xinh đều tự nhiên thu hút ánh nhìn của mọi người. Lúc đưa phiếu cho người đó ra hàng không kìm chế được mà cười với chị ta. Đêm tháng năm trời lúc nóng lúc lạnh, mỹ nữ mặc chiếc váy liền màu hồng cánh sen, một tấm khăn choàng tua rua bảy màu khoác ngang vai ôm một bó tulip trắng trong lòng, mái tóc xoăn dài buông xóa tự nhiên mà không rối, ngược lại càng tăng thêm vẻ yêu kiều. Gia hàng chưa trải qua thời đại Quỳnh Giao, nhưng từng nghe chị Gia Doanh nhắc tới, người đẹp này chính là ứng cử viên cho nữ chính trong Quỳnh Giao, nguyệt thẹn hoa nhường, khiến người người thương mến. Mỹ nữ vào nhà hàng lúc 9 giờ hơn, gia hàng tháo micro bên tai ra, vào bếp uống nước. Lúc ra ngoài, nhân viên phục vụ đang bê salad lên cho bàn số 9 thì bị mất tiểu nhờ gia hàng bưng lên giúp luôn miệng căn dặn gia hàng phải cẩn thận. Gia hàng trợn mắt bê đồ đi, bàn số 9 là người đẹp kia, ngồi một mình, hơi kỳ quặc. Cảm ơn, chiếc khăn tràng đã vắt lên thành ghế, bờ vai mỹ nhân thật mảnh mai. Gia em đẹp quá, mỹ nhân ngước nhìn lên, nụ cười dạng dỡ. Gia hàng cười đáp lại, lúc này mới để ấy thấy làn da mỹ nhân trắng qua mức. Chỉ có thể mời em ăn tối cùng chị không? Mỹ nhân hỏi, gia hàng lắc đầu, xin lỗi, nhà hàng không cho phép nhân viên dùng bữa với khách hàng.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 Là chị tự mua, trong một ngày như thế này, đương nhiên phải có một bó hoa mà mình yêu thích làm bạn. Chỉ cảm thấy vợ chồng với nhau không nên bận tâm chuyện ai tặng ai món quà gì yêu thương nhau là đủ. Gia hàng là kẻ ngoại đạo, chẳng cách nào phụ họa theo, đành chăm chú ăn đồ ăn. Đứng suốt mấy tiếng đồng hồ đúng là cũng hơi đói rồi. Em là sinh viên, cũng coi như là thế. Cả tuần nay Gia hàng không đi học, thật đáng ngưỡng mộ em rất xinh đẹp. Gia hàng mém xỉu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 Chỉ chỉ muốn có một đứa con, còn em, điều ước của gia hàng là học kỳ này mau chóng kết thúc cô muốn quay về thị trấn Phượng Hoàng. Tháng 5 thời gian đẹp nhất trong năm, không nóng không lạnh không oi không nồm, mặt trời rực rỡ, hoa gò tốt tươi thành cổ Phượng Hoàng đương nhiên kẻ qua người lại tấp nập hội hoa đăng thắp sáng bầu trời đêm của cả thị trấn.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 Ninh mông lại yêu cậu ta bảo mùa xuân thì nên yêu, nếu không sẽ thật phí hoài. Gia hàng gật đầu, động vật thông thường đều làm thế. Tiểu ngài mặt mày nhăn nhó, giờ cô nàng suốt ngày sống rất mệt mỏi, một mình phục vụ cho hai người. Có hai vị giáo sư khi dạy thích điểm danh, nói điểm danh cũng tính thông thường, cô nàng phải nơm nấp dùng giọng thật điểm danh cho mình, sau đó lại giả giọng điểm danh cho gia hàng, cuộc sống hai mặt này khiến nàng ta sắp suy sụp. Gia hàng chẳng hề biết ơn.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 trong nhà hàng bật điều hòa rất dễ chịu những người khách đợi tới lượt vẫn chẳng ít đi chút nào gia hàng đứng dưới hiên buồn chán nhìn những sợi mưa răng răng như tơ gia hàng một chiếc bmw màu bạc dừng lại trước cửa lâm dài tịch từ trong xe chạy ra lấy cặp sách che đầu vạt váy lụa màu trắng thấm mấy giọt mưa hôm nay cuối cùng cũng gặp được em chị ta tỏ vẻ mừng rỡ gia hàng cười lịch sự tối nay chị đi mấy người lâm dài tịch lắc đầu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 Nụ cười của mỹ nhân không thể chống đỡ nổi, người thanh niên kia lập tức nhường chỗ Không sao, không sao, chỉ tìm em có việc gì không Gia hàng nghi hoặc hỏi cô và mỹ nhân hình như không có môi trường và điều kiện để trở thành bạn bè Kể cả tuổi tác cũng thế Nhất định phải có việc mới được tìm em sao Lâm dai tịch hờn dối Gia hàng nhún vai ngượng nghịu Dạo này học hành căng thẳng không Làm thêm như thế này có ảnh hưởng gì không Không ạ, ừm trông em rất thông minh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 Lâm dài tịch rũ đôi tóc để lộ ra cái cổ trắng gần với một chuỗi ngọc trai màu trắng. Dưới ánh sáng của ngọn đèn trên hiên chuỗi ngọc trai tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Gia hàng nhìn thêm mấy cái. Quà kỷ niệm chồng chị tặng. Trong tai nghe vang lên tiếng của tổ trưởng có khách đang thanh toán có thể nhận thêm người khách nữa. Gia hàng cười với Lâm dài tịch rồi mở cửa cho đôi tình nhân. Gia hàng em đang bận chị không làm phiền em nữa.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 Không có ruộng thì sẽ chẳng được ngồi mắt ăn bát vàng, những sinh viên thường ngày sống thành thơi cứ đến kỳ thi là lại dối bởi ruột gan. Tuy trượt thì vẫn có thể thi lại, nhưng cũng không phải là môn nào cũng trượt được nếu không qua được một nửa số học phần đã đăng ký trong học kỳ này, sẽ phải học tập trung, hai lần học tập trung là cuốn gói khỏi trường được rồi. Tiểu ngải chiếm cương máy photocopy hơn một tiếng đồng hồ, photo hết tập vở trong kỳ để đưa lại cho gia hàng. Ra hàng trả tiền photo cho tiểu ngài, nói cảm ơn, rồi nhận tài liệu, nhưng nhét hết xuống dưới gối tiếp tục ngủ. Heo cứ thế sẽ bị đuổi đấy. Tiểu ngài cuống lên, mọi con đường đều dẫn về La Mã. Muốn kiếm tiền không chỉ có mỗi cách học đại học nhìn xem, làm thêm cũng kiếm được tiền, đi thi hộ viết luận văn hộ cũng kiếm được tiền, ra quán nét chơi game hộ người khác cũng kiếm được tiền. Học kỳ này, ra hàng không xin tiền bố mẹ ruột một đồng tiền tiêu vặt nào tiền chị ra doanh cho cô đều giữ lại. Hôm thi môn đầu tiên thật kỳ lạ, mới 8 giờ ra hàng đã tỉnh dậy, sân trường rất yên tĩnh, cô mặc quần lửng và áo phông cổ tròn, bên dưới lộ ra đôi bắp chân nhỏ nhắn, phía trên lộ ra hai cánh tay, sảng khoái đi tới tiệm nét. Mấy con sâu mạng lứt nét cả đêm đều đã thẫn thờ ngơ ngẩn hết, vừa hay có thể tiêu diệt bọn chúng. Cô quét mắt nhìn những người đang lên mạng trong quán nét tự động phân loại bọn họ rồi mới quan sát xem họ đang làm gì. Ngồi một lúc thấy hơi khát cô đi sang siêu thị bên cạnh mua nước. Vừa đưa tay về phía chai nước khoáng nông phu, một bàn tay thon thả nõn nà bỗng túm lấy cô. Cô ngoái đầu lại, Lâm Giai Tịch đang sầm mặt xuống. Gia Hàng, sáng nay không phải em đi thi sao? Tối qua Lâm Giai Tịch tới quán xanh thẫm ăn cơm, nghe nói Gia Hàng xin nghỉ việc để thi học kỳ, sau đó nghỉ hè về quê. Khi đó Lâm Giai Tịch còn để lại số điện thoại cho cô nữa. Thi xong rồi, Gia Hàng cúi đầu cụp mắt không dám nhìn vào bóng mình trong đôi mắt xinh đẹp của Lâm Giai Tịch. Em nói dối, thực ra em vẫn luôn trốn học đúng không? Lâm dài tịch chừng mắt nhìn ra hàng. Em ngẩng đầu lên nhìn chị xem nào. Chuyện của em không cần chị lo. Ra hàng hất tay chị ta ra. Chị cứ lo ai bảo em là bạn chị. Em chưa từng thừa nhận từ đầu đến cuối đều là tự chị nói. Thật sao? Lâm dài tịch bị tổn thương, mắt ngấn lể. Ra hàng nhìn chị ta, đành chịu thua. Thôi được rồi, em nói đùa thôi. Sao chị lại ở đây? Cô muốn nói sang chuyện khác.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 ra hàng thẳng thốt nhớ tới điều ước của chị ta hôm kỷ niệm ngày cưới. Bây giờ y học rất phát triển, cô ngắc ngứ an ủi, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Giai Tịch nhuốm đầy vẻ cay đắng. Nếu y học thực sự phát triển như vậy thế giới này đã không có nhiều tiếc nuối như thế. Nhưng có những gia đình kiểu D.I.N.K cũng sống rất hạnh phúc mà. Lâm Giai Tịch lắc đầu, hạnh phúc ấy chỉ là phiến diện, là tạm bỡ.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 Chị thật sự sợ thứ anh ấy dành cho chị chỉ là trách nhiệm chứ không phải tình yêu. Không nói nữa quay về đi thì đi, chị đi với em. Dưới cái nhìn chăm chú mà dịu dàng của lâm dai tịch ra hàng như bị thôi miên, ngoan ngoãn đứng lên. mười 12, nét phù vân thanh tú tươi sinh hai. Cuộc đời có những giai đoạn rất khó để vượt qua. Lúc này, chỉ một chút ấm áp nhỏ nhòi cũng giống như một luồng sáng rực rỡ chỉ lối tới ánh sáng trên con đường đêm. Ra hàng bỗng nhìn thấu con đường phía trước. Cô không phải là thần đồng, không thể học đuổi hết tất cả trong một đêm Nhưng cô có cách riêng của mình Cô tới tìm mấy vị giáo sư dạy những học phần chiếm tỷ trọng lớn nhất Đứng ở đó nói Thưa thầy, em rất thích bác hàng, thích giảng đường, thích nhà ăn nơi đây Thích cánh hoàng hôn chiếu trên sân bóng, thích những người thầy kiến thức uyên thâm Em không muốn bị đuổi học, em muốn ở lại Thấy giáo dạy chuyên ngành đối với cô vừa hận lại vừa yêu Em muốn tôi phải làm sao? Thầy có thể cho em biết đề thi không? Thầy giáo hất tóc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 Tưởng tượng cảnh mỹ nhân và trai đẹp cùng nắm tay trao cho nhau cái nhìn nồng thắm, trái tim Gia Hàng bỗng dịu nhẹ như tơ. Tình yêu hình như rất kỳ diệu rất tuyệt vời. Cậu nhóc tự nhiên đi cùng không chịu nổi điệu bộ của Gia Hàng cười ngớ ngẩn với cái điện thoại kéo chăn lên che kín mặt. Bố mẹ Gia Hàng mở một tiệm ăn đặc sản tương Tây ở Trấn Phượng Hoàng, toàn bộ là thức ăn thôn giã trên núi, kinh doanh rất tốt một ngày hạ tuần tháng tám gia hàng nhận được điện thoại của lâm gia tịch chị ta cùng bạn bè tới trương gia giới vẽ tranh 10 ngày hỏi gia hàng có muốn cùng về bắc kinh không gia hàng lập tức đồng ý tự nhiên chỉ ở trấn phượng hoang một tháng gia doanh đã đón thằng nhóc về bắc kinh một mình gia hàng không vướng bận gì thu dọn hành lý tới trương gia giới gặp gia tịch gia tịch đen hơn một chút so với hồi tháng sáu gầy hơn nhiều chiếc váy ôm lấy bờ eo mảnh rẻ không đủ một vòng tay chỉ có hai người họ quay lại Bắc Kinh những đồng nghiệp khác muốn đi Trấn Phượng Hoàng chơi họ mua vé giường nằm chiếm riêng một toa không gian rất riêng tư và yên tĩnh mặt trời đã xuống núi phương tây ửng đỏ dáng chiều đoàn tàu trèo đèo vượt núi trong dáng lam chiều ăn xong bữa tối họ nằm xuống nói chuyện dường như gia tịch có tâm sự cứ trầm mặc mãi hàng hàng chỉ cũng gọi tên thân mật của gia hàng giống như gia doanh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 Về ký túc cô làm bộ buôn chuyện nói vu vơ rằng mới đọc được bài báo nào đó về chuyện sinh viên mang thai hộ. Ninh mông vung tay, gì mang thai hộ thì có gì là mới mẻ. Bây giờ mốt bán trứng, nữ sinh Bắc Đại và Thanh Hoa, mắt hai mí, ngoại hình xinh xắn có giá cao nhất một quả trứng có thể bán được đến mấy vạn trường chúng ta có lẽ cũng không kém mấy. Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa, hai trường đại học hàng đầu Trung Quốc. Gia hàng như vịt nghe sấm, một năm nay cô đã lạc hậu đến như vậy sao?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 Ông Lý nói công ty ông không tiếp nhận các vụ mà trứng và tinh trùng không phải của một cặp vợ chồng, như thế rất dễ phát sinh tranh chấp. Người mang thai hộ ở chỗ ông ta đều là sinh viên đại học có hồ sơ sức khỏe đầy đủ thu phí căn cứ vào ngoại hình. Hơn nữa một người chỉ mang thai hộ một lần, lần sau sẽ không để người đó mang thai hộ nữa. Có bác sĩ sản khoa chuyên ngành phụ trách làm phẫu thuật tuyệt đối bảo đảm an toàn bí mật. Dài tịch dường như rất hài lòng.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 Giải tịch nhìn ông Lý, ông Lý cười, cái này do khách hàng tự quyết định cô không phải vị khách đầu tiên của công ty chúng tôi cũng sẽ không phải là vị khách cuối cùng. Tôi rất có thành ý, những việc khác tùy vào hai vị. Giải tịch nhắm mắt môi mím chặt khi mở mắt ra mặt chị hơi nhợt đi. Được chúng tôi chấp nhận cái giá này, nhưng trước khi ký hợp đồng tôi muốn gặp người mang thai hộ. Không được chúng tôi phải bảo vệ sự riêng tư của người mang thai hộ. Ông Lý một mực từ chối. Giai tịch trầm ngâm hồi lâu. Ông cam đoan là sinh viên chứ. Sau khi nộp tiền cọc cô có thể tự mình phán đoán bản chất của sinh viên và gái Giang Hồ khác biệt trời vực. Giai tịch gật đầu. Hôm sau, hợp đồng đã được ký. Người mang thai hộ là sinh viên năm thư của một trường đại học nào đó, hiện đang thực tập lớn hơn Gia Hàng một tuổi. Mang dáng vẻ dịu dàng thanh thú của thiếu nữ Giang Nam thơ từ ca phú thành thạo kéo nhị hồ rất giỏi. Giai tịch cười. Gia Hàng cũng thở phào thay cho chị ta.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 được tôi đưa cô tiền cô đừng làm loạn coi chừng động đến cái thai không được chị làm thế cô ta sẽ càng làm tới gia hàng nhắc nhở gia tịch gia tịch thở dài chỉ cần em bé bình an mọi thứ đều đáng giá tháng ba trời trong mây đẹp én nhạn quay về đường phố bắc kinh ngập tràn sắc xuân gia hàng đang liên hệ công ty thực tập chuẩn bị luận văn tốt nghiệp nghe ngóng về kỳ thi ielts đột nhiên nhận được điện thoại của gia tịch nói người mang thai hộ đã biến mất Ra hàng chạy tới căn hộ, mọi dấu vết về cô gái mang thai hộ kia đều đã bị xóa sạch trong tù có hai cái bụng bang xốp dùng làm đạo cụ cho diễn viên mang bầu. Họ hoang mang gọi điện cho ông Lý, điện thoại đã tắt máy. Bắt xe tới, nơi đó giờ là một công ty văn hóa, vừa mới khai trương được hai tháng. Cho nên cô bèn xả thân vì nghĩa lớn, cái con heo đần này, thành công gầm lên như sấm. Đồ mặt người giả thú máu lạnh liên quan gì đến anh?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 Giải tịch mụ mị vì vui mừng, lẽ ra cô nên tỉnh táo. Giải tịch gượng cười với cô, nói không sao, mỗi lần ngã là một lần bớt giải, lần sau chúng ta sẽ không mắc sai lầm này nữa. Cô ở trong nhà vệ sinh, nghe thấy giải tịch ở ngoài gọi điện cho bạn, hỏi xem có thể vay chút tiền không. Cô nhìn bóng mình trong gương, tóc lòa xòa dựng lên từng sợi, khóe môi mím chặt ánh mắt nhíu lại đầy kiên định, như đang quyết định một điều gì trọng đại. Nếu cô đã quyết định điều gì, kế hoạch sẽ vô cùng chua toàn, không thể sai sót. Kết thúc kỳ bảo vệ luận văn cuộc đời sinh viên của cô kết thúc một cách hoàn hảo. Cô tìm thầy giáo hướng dẫn, nói dùng thời gian một năm để đi làm kiếm tiền đi du học đồng thời thi IEL. Thầy giáo nói sắp đặt như thế rất tốt, những lời này cô cũng dùng để nói với chị Gia Doanh. Cô còn nói đã tìm được việc ở Nam Kinh tiền lương rất khá. Gia Doanh nói va vấp với thực tiễn cũng tốt nhưng không được chăm chăm lo đến tiền, chị và anh rể sẽ lo tiền du học cho cô.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 Hôm tốt nghiệp cô đánh bóng truyền với bọn đàn em suốt nửa ngày, mệt dã rời. Buổi tối tụ tập với bạn bè, là ninh mông vác cô đi. Cô uống say, về ký túc nồn liền ba bãi. Lần thứ ba từ nhà vệ sinh đi ra, thần chí đã tỉnh táo hơn chút ít ninh mông và tiểu ngải đang ngáy pho pho. Cô nhẹ nhàng kéo rèm cửa phòng để nước đối diện vẫn đang sáng đèn Nhớ lại cảnh ninh mông cầm ống nhòm nhìn trộm bên đó, cô bật cười khanh khách. Ninh mông nói sau khi Chu sư huynh đi, phòng nước không còn xuất hiện anh chàng đẹp trai nào nhìn cho sướng mắt nữa. Háo sắc đúng là háo sắc. Cô xoay người lên giường, tựa vào thành giường, lặng lẽ mở máy tính sách tay rồi đăng nhập kiêu kiêu. Harvard và Bắc Kinh tranh lệch nhau khoảng 12 giờ đồng hồ, bên đó bây giờ đang là buổi chiều. Kiêu kiêu của Chu văn cẩn đang sáng, status của anh là tới hôm nay, tôi mới biết được và mất cũng như hình với bóng. Cô tắt tiếng, nhấn chuột vào biểu tượng của anh, xóa đi ngoài cửa sổ đêm đã dần tan phương đông ửng lên một quầng sáng bạc nắng mai nhàn nhạt đánh thức thành phố đang say ngủ một ngày mới lại bắt đầu ra hàng vai bỗng bị vỗ khẽ một cái ra hàng mở choàng mắt phát hiện mình lại ngủ thiếp đi trác thiệu hoa bám vào cửa xe anh đứng ngược sáng không nhìn rõ nét mặt ngược lại dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của thành công lại hết sức rõ ràng về nhà thôi anh giơ cánh tay lên cao chắn cửa xe để cô khỏi bị đập đầu vào ờ lưu Bác sĩ Thành tạm biệt cảm ơn bữa cơm của anh. Ra hàng ném cho Thành công một cái nhìn đầy ẩn ý, ý bảo anh ta đừng có quên lời hứa của mình. Xéo, Thành công sập cửa xe đánh rầm một tiếng, quyết tâm không thèm nhìn con heo đó nữa. Sao cô ta có thể cười như thể không có việc gì như vậy. Sau khi nói ra những lời đó, lại còn có thể lan ra ngủ ngon lành bên cạnh anh ta. Ngược lại, anh ta ngồi bên cạnh lại thấp thỏm không yên, lòng không ngừng cuộn sóng trác thiệu hoa mở cửa xe kho người thắt dây bảo hiểm cho ra hàng rồi mới vòng qua đầu xe ngồi vào từ phía bên kia thành công bĩu môi chịu hết nổi hai kẻ gặp nhau giữa đường này ra dáng âu yếm ra trò heo đần không có cách nào khác đã đành sao thiệu hoa lại cũng hùa theo anh ta rộng đầu vào cửa binh binh điên rồi đúng là điên thật rồi vừa lên xe ra hàng đã vội vã hỏi thăm kết quả trác thiệu hoa bình thản nói bọn họ mang hết đồ đi rồi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 Giải tịch cô đã bán đứng bí mật cho Thành Lưu Manh Kết quả chẳng thay đổi được điều gì Cô trột dại nhìn thủ trưởng Có nên khai báo thành thật với anh Thôi tự an ủi rằng Thành Lưu Manh sẽ giữ lời Một chuồng pháo hoa bỗng nở rộ trên bầu trời Người đi đường đều hò reo rầm rĩ Thì ra đã 12 giờ Năm mới đã tới Chúc mừng năm mới thủ trưởng Gia hàng tinh nghịch hành lễ Trác thiệu hoa khóa chặt nụ cười của cô nơi đáy mắt mình Chúc mừng năm mới Gia hàng Mong rằng ngày này năm sau, cũng có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười này Phòng em bé vẫn sáng đèn, cửa sổ in bóng tím đường đang đi tới đi lui Có lẽ nó đang đợi em Tiểu phàm phàm vừa nhìn thấy gia hàng bước vào sân Chưa kịp tuyết miệng cười đã bị tím đường bế về phòng Sau đó cô cậu cứ khóc mãi Không có nước mắt khóc ăn vạ thôi Để đợi gia hàng nghe thấy tiếng khóc chạy vào ôm ấp, dỗ dành cô cậu Gia hàng cười khì khì, năm mới, vận khí của cô lên như diều Tiểu Phàm Phàm đã buồn ngủ díp mắt thím Đường muốn đặt cô cậu lên giường, nhưng vừa chạm vào giường là cô cậu lại ưỡn lên, mở choàng mắt ra, miếu máu khóc. Trên hành lang vang lên tiếng bước chân, thím Đường ngoảnh đầu lại, tiểu Phàm Phàm đang say ngủ cũng mở mắt ra, con ngươi đen lay láy ngừng chuyển động, chăm chú lắng nghe âm thanh bên ngoài. Ngủ chưa, Gia Hàng rón rén bước vào thì thào thật khẽ. Thím Đường còn chưa lên tiếng, tiểu Phàm Phàm bỗng bật cười khanh khách, giang rộng hai tay nhào vào lòng Gia Hàng. Gia hàng ngoảnh lại nhìn Trác thiệu hoa anh nhún vai trên mặt viết anh đã bảo mà. Cô ôm tiểu phàm phàm hôn chụt nó một cái. Nhóc thối, lấy lòng phụ nữ như thế là không được, dai đẹp thì phải lạnh lùng, biết chưa. Tiểu phàm phàm vươn đôi tay bé xíu giật mấy cọng tóc của cô cười chảy cả nước rãi. Tím đường, đi nghỉ đi. Trác thiệu hoa nói với tím đường. Tím đường không khách sao tuổi đã cao, vất vả tới tận nửa đêm, đúng là không chịu nổi.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 ha ha cách này không tệ nhưng em sức mọn không đảm đương nổi. Anh giúp em, gì cơ, chiếc giường trong căn phòng dành cho khách lần đầu tiên được chất lên một tấm đệm to choán hết nửa chiếc giường. Nếu ra hàng không nhịn được cơn buồn tiểu, đoán chừng cũng chẳng vượt qua được. Trên tủ đầu giường đặt mấy miếng bìm và cả bình ủ sữa, sữa đêm tiểu phàm phàm phải ăn. Mấy bộ quần áo nhỏ xíu xếp gọn gàng, để ngày mai thay cho cô cậu. Không phải anh nói thật đó chứ, ra hàng sắp khóc rồi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 Ánh mắt lấp lánh cười của anh nhìn thẳng vào mắt cô cũng không biết là sóng mắt của ai phản chiếu trong đáy mắt của người kia Muốn nhìn cho rõ nhưng khi tiến tới gần lại phát hiện mọi thứ càng trở nên mơ hồ hơn Hy vọng em không làm anh thất vọng Gia hàng cố gắng thu ánh mắt lại tâm trạng thoáng chút bấp bênh Anh khép cửa lại rồi đứng một lát trước cửa lắng nghe Gia hàng đang lẩm bẩm ở bên trong Anh nhìn ra được cơn buồn ngủ của tiểu phàm phàm sắp tới tiểu phàm phàm rồi sẽ rất ngoan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 Nửa tháng sau khi giai tịch qua đời, anh mới sốc lại tinh thần bước vào phòng vẽ sắp xếp di vật. Phía dưới chiếc máy tính có một tấm hình vẽ bàn phím, đó là thứ dành cho người mới học đánh máy. Anh hơi sững lại, bản năng nghề nghiệp mách bảo anh mở laptop của giai tịch ra. Cuốn nhật ký đó nằm trong ổ đĩa e tên file là con yêu của mẹ. Gạch nối dài, 30, không một trời nắng, 80C, nhưng mình lại chẳng thấy lạnh chút nào.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 Cô ấy chẳng giống phụ nữ có thai chút nào, không bị ngén, không thèm ăn thứ gì, sinh hoạt vẫn như bình thường, da rẻ trắng hồng, đi ra đường vẫn bước phăng phăng. Con yêu của mình cũng sẽ mạnh khỏe giống cô ấy, thật tốt biết mấy. Hai phần tư trời nắng. Hôm nay đi dạo cửa hàng quần áo trẻ em cả ngày, mình nghĩ chắc mình cũng hơi điên rồi, không tài nào bình tĩnh để làm bất kỳ chuyện gì. Đầu óc và tâm trí lúc nào cũng nghĩ tới con, thật mong mỏi ngay hôm nay đã được ôm con vào lòng, khi đó vẻ mặt thiệu hoa sẽ như thế nào nhỉ?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 Mình nghĩ câu trả lời của anh là chắc chắn có Mừng dỡ gọi điện cho ra hàng Cô bé cũng rất vui Việc lập trình của cô ấy rất thuận lợi Mình hỏi thứ đó có tác dụng gì Cô ấy nói giúp phụ nữ hoàn thành ước mộng Ủi, mình hoàn toàn là một kẻ ngoại đạo với máy tính Chẳng hiểu lời cô ấy nói Nhưng điều đó không quan trọng 0105, ngày quốc tế lao động oi bức Hôm nay được nghỉ Phố xá chật ních người thiệu hoa đi công tác ở Quảng Châu Mình cùng ra hàng đi khám thai bụng cô ấy đã lộ rõ hơi nhọn nhô rất cao bác sĩ cho mình nghe tim thay nghe tiếng tim đập thình thịch trong chiếc máy mình đã khóc hàng hàng nói thằng người nhỏ xíu trong đó rất nghịch ngợm toàn đạp cô bé mình lại cười ngô nghê cảm giác được làm mẹ càng lúc càng mãnh liệt chấm mười phần bảy mưa nhỏ ai mà ngờ được mình lại bị cảm cúm trong thời tiết này mãi vẫn không hạ sốt hơi thở nóng hầm hập mình sợ bị lây cho hàng hàng cố kiềm chế không chạy tới khu tập thể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 buổi tối ngày mười bốn tháng bảy do lên cơn đau tim đột ngột dai tịch lìa trần chương mười ba bãi lau xương mắt trắng tinh một trác thiệu hoa nhét bao thuốc vào ngăn kéo ngón tay bỗng chạm phải thứ gì lành lạnh anh cúi xuống xem là một chiếc hộp đồng hồ hình vuông anh gầy tàn thuốc dập thuốc đi tiện tay cầm chiếc hộp lên khi đi ngang qua khu thương mại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 Đứa trẻ ra đời do người khác mang thai hộ giống như một sản phẩm tổng hợp Ngoài huyết thống anh chưa từng nảy sinh bất kỳ tình cảm nào Bảo anh phải tiếp nhận thế nào đây Dài tịch đã qua đời anh không thể lôi cô từ dưới đất sâu lên để của trách Anh phải ngăn hành động hoang đường này lại Cũng giống như anh đã nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên Gia hàng cũng linh cảm ngay được anh là ai Câu đầu tiên cô nói với anh là Tại sao hai người lại nuốt lời Cô quay lưng lại phía anh ngại ngần bối rối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 Mặc dù phá thai là chuyện đáng hổ thẹn, nhưng nếu không thể cho nó một môi trường hạnh phúc và ấm cúng, chi bằng nó đừng có mặt trên cõi đời này. Hãy để nó đi theo giai tịch chị ấy rất yêu nó. Sau này, khi tái hôn, anh sẽ có đứa con của chính mình. Cô nhắm mắt lại, nước mắt lã chả rơi. Nếu như trước đó anh đã từng có một thiên do dự, thì giây phút ấy anh hoàn toàn khẳng định anh muốn có đứa con này. Không phải là vì huyết thống, không phải vì trách nhiệm, không phải xuất phát từ lương tâm.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 ngày đầu tiên của năm mới hình như trời rất đẹp cảm giác tỉnh lại một mình trên giường hơi kỳ lạ anh mở tủ tìm quần áo một ô tủ còn lại trống rỗng anh đóng tủ lại đi vào nhà vệ sinh cửa phòng dành cho khách vẫn đang khép chặt bên trong không một tiếng động anh khẽ khàng gõ cửa không có tiếng đáp anh đẩy một chút một chút cửa không khóa ánh mắt anh men theo ánh nắng quét từ đầu giường đến cuối giường không thấy ra hàng đâu chỉ thấy tiểu phàm phàm đang giang chân giang tay nằm giữa giường mặt đỏ hồng say sương ngủ gia hàng anh nén giọng gọi khẽ im lìm anh nhìn vào phòng vệ sinh cũng không có động tĩnh gì gia hàng anh lại gọi em ở dưới đất một giọng nói ỉu xìu vọng lên từ dưới đất anh vội lần theo tiếng nói gia hàng quấn một chiếc chăn đơn nằm dưới đất muốn khóc mà không ra nước mắt sao anh không bảo em là tên nhóc thối đó lúc ngủ sẽ dẫy rủa? mất ngủ cả đêm hai mắt gia hàng đỏ mọng bực bội đá thúng động nia Đầu tiên nó nằm thẳng, sau đó ngủ mãi, bèn xoay ngang ra giường, đá em văng xuống đất. Đêm đông rét mứt đến giờ tay chân cô vẫn còn rét cống đây này. Trác thiệu hoa nhịn cười. Xin lỗi, chuyện này là anh không tốt. Nhưng trước đây nó không có thói quen này. Còn hư tại bố anh lại còn dám cười. Rồi, rồi, anh không cười. Trác thiệu hoa mím môi, nhẹ nhàng bế tên tội đồ trên giường lên đặt sang một bên. Còn em nữa có cần anh bế không?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 gia hàng ngẩng đầu lên, gia hàng cài cúc áo vào, giọng anh khan khan, tay chân luống cuống không biết để vào đâu, cúc áo nào cơ? cô chớp mắt, chắc thiệu hoa lặng lẽ hít một hơi, chỉ vào phía dưới ngực, gia hàng cúi đầu xuống, muốn đâm đầu vào gối thực tử, không khí trong phòng bỗng trở nên mập mờ, càng lúc càng dày đặc, mắt tiểu phàm phàm khẽ động đậy rồi từ từ mở ra, con ngươi đen láy đảo một vòng, nhìn họ nở nụ cười ngọt ngào. Sáng sớm ra đã bị tiếng chuông điện thoại dựng dậy Chẳng ai là thấy vui vẻ cả Nhất là người đến tảng sáng mới chợp mắt Nói, không quanh co lòng vòng Thành công nhắm nghiền mắt trực tiếp dùng câu mệnh lệnh Trong lòng biết rõ Dám ngông cuồng như vậy vào sáng sớm chẳng có mấy người Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười trầm trầm, Vẫn đang ngủ à Thành công mở tròn mắt ra Thiệu hoa, đây là bất ngờ nho nhỏ Ừ, chuyện tối qua cám ơn cậu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 Thành công thầm rùa đồ nham hiểm, rõ là dương đông kích tây. Cậu gọi tôi không phải chỉ để cảm ơn đấy chứ. Chác thiệu hoa cười, cậu không định đón năm mới trên giường đấy chứ, không hẹn bạn đi chơi à. Thành công lại nằm xuống, họ đâu có tha cho tôi, chiều nay phải ra ngoài rồi. Bình thường ở bên nhau các cậu hay có hoạt động gì.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 không phải cậu đang thăm dò tôi cách theo đuổi con gái đấy chứ óc anh ta chợt lóe lên tôi đã là bố trẻ con rồi có cần không thôi được rồi cậu ngủ tiếp đi thành công miết điện thoại trong tay khóe miệng cong lên nghiền ngẫm trác thiệu hoa ra khỏi phòng làm việc mặt trời đã lên cao ngọn cây rọi sáng từng ngóc ngách trong sân cành lạp mai gì lữ chồng năm ngoái đã hé những nụ hoa vàng phảng phất tỏa hương nhưng tới gần lại không ngửi thấy gì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 Tiểu phàm phàm cũng ngủ no nê chu cái miệng nhỏ lên, mở mắt ra. Nhóc thối đúng là vô lễ, không chúc mừng năm mới heo hả chỉ biết cười thôi. Gia hàng làm mặt hề rồi cầm bộ quần áo ở tủ đầu giường lên, ngắm nghía một hồi rồi bỏ cuộc lát nữa để thím đường làm vậy. Đừng động đậy lung tung, cũng không được giờ trò xấu. Tiểu phàm phàm chỉ cười, mốt ngón tay chuồn chuột. Ôi ôi, bẩn chết đi được cái đồ mèo đói này. Gia hàng kéo tay cậu nhóc ra rồi bế cậu lên vai có lẽ là do bản năng nằm trong lòng gia hàng miệng cậu nhóc tự nhiên mỏ mẫm tìm nước dãi thấm ướt ngực áo ngủ của cô tiểu phàm phàm con con giờ trò liêu manh gia hàng hét thoáng lên nghe tiếng động Trác thiệu hoa vội đẩy cô bước vào mau anh mau bế nó đi thằng nhóc này là đồ háo sắc gia hàng quắc mắt Trác thiệu hoa vừa nhìn đã thấy ngay mảng ướt trước ngực gia hàng vội cụp mắt xuống bước tới bế phàm phàm. Phàm phàm nói với heo là chúng ta không cố ý, không được chụp mũ lung tung như thế. Tiểu phàm phàm chỉ khoái trí nghe cái miệng toàn lợi ra. Gia hàng chớp mắt liên tục, hai người còn lý luận nữa, nếu cố ý thì xong chắc rồi. Vậy em có muốn tính sổ không? Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực, ánh mắt ấy của anh như có thể hút người ta vào trong vậy, Gia hàng thấy choáng váng, lẩm bẩm Cứ ghi đấy đã, sau mùa thu tính sổ. Được rồi, thời gian của chúng ta còn rất nhiều.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 tối nay đại học quốc phòng có liên hoan mừng năm mới mời anh tới dự anh nói anh có chút việc không đi được ăn cơm xong tiểu phàm phàm và thím đường đi sang khu nhà phía sau chơi con gái nhà đó mới từ nội mông cổ về bắc kinh chờ đẻ rất thích tiểu phàm phàm ra hàng về phòng lên mạng một lúc ẩn ních đăng nhập kiêu kiêu phát hiện ra chu văn cần xuất hiện trong danh sách bạn của cô còn để lại tin nhắn heo về bắc kinh rồi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 Chỉ có mặc tiểu ngài là ngoan nhất kỳ cạch gó từng chữ, heo chúc mừng năm mới. chu sư huynh tìm mình, anh ấy muốn có số điện thoại của cậu, mình cho anh ấy được không? Mắt hơi nhức cô vội nhắm lại, lúc mở ra, nghe thấy thủ trưởng đang đứng ngoài gọi cô. Thủ trưởng đã thay bộ quần áo mặc ra ngoài, tưởng anh tới chào tạm biệt mình, cô vẫy vẫy tay. Thủ trưởng chăm chú nhìn cô, không nhúc nhích, anh còn gì dặn dò nữa à? Cô hỏi, anh đang đợi em, hả, hôm nay trên phố chắc là náo nhiệt lắm. Cô không hoa mắt chứ, trên gương mặt đẹp trai của thủ trưởng lại thoáng chút thấp thỏm và hơi mất tự nhiên. Ừ, năm mới ở thủ đô, bào ống kính trên thế giới đang chìa vào, không náo nhiệt cũng phải làm cho náo nhiệt. Chúng ta cùng ra phố xem. Sợi dây cảnh giác trong lòng lập tức căng lên, cô nuốt nước bọt. Chỉ xem thôi, không muốn mua gì chứ. Chắc không, cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Hôm nay nhiều xe tắc lắm, em muốn đi tàu điện ngầm. Được, đâu phải chưa đi bao giờ.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 Mạc Thiều Ngải và Ninh Mông đều đi xem cô sách lương khô ra quán nét. Trên đường gặp Chu Văn Cẩn cô nhún vai tỏ ý chào hỏi. Đi đâu thế, chơi game, dài đẹp như anh ta tết nhất là không có thời gian rỗi, bao nhiêu mỹ nữ dành giật để hẹn hò với anh ta. Anh đi không, cô buột miệng hỏi, đi, anh ta thật sự cùng cô đi ra phía ngoài trường. Anh là người nho nhã, không thích chém giết bèn lang thang trên mạng nghe nhạc. Cô ở bên cạnh đánh nhau, hai mắt sáng rực Bỗng nhiên tai nghe bị người ta kéo xuống, đổi thành một bên tai nghe khác cô quay đầu sang. Anh đưa tay ra bịt mắt cô, nghỉ một lát nghe bài này đi. Chiến trường đẫm máu lùi xa, dường như đã bay tới một thảo nguyên tĩnh mịch, gió nhẹ nhẹ thổi thoảng hương cỏ động lòng người. Đầy cửa nhìn chú chim trắng bên trời, nhớ tới nụ cười vị bạc hà của anh. Khi đó anh đang chạy trên sân vận động, hét vang câu anh yêu em em có hay chăng. Khi đó đôi ta chẳng sợ chi, nhìn hoàng hôn màu tím cà phê đang dần khuất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 Anh hàm hàm nhìn cô cô chừng mắt khiêu khích bỗng nhiên anh cười, xoa đầu cô, sau đó bàn tay cô nằm trọn trong lòng bàn tay anh suốt buổi tối không rời. Tay anh rất to, rất to, ra hàng sững sờ nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, nắm từ lúc nào nhỉ? Lúc ra khỏi tàu điện ngầm, hay là lúc đi đường? Trên phố rất đông người, sợ đi lạc trăng. Có cần mua cái gì đó trước không? Bao năm rồi không vào dạp chiếu phim, chắc thiệu hoa phát hiện trong tay ai cũng có hoặc bỏng ngô, hoặc một cốc cola. Ra hàng chớp mắt không ngừng, nhớ ra rồi. Ra khỏi tàu điện ngầm, chính là dạp chiếu phim. Bên ngoài dựng một tấm poster rất to, là bộ phim chỉ tiếp người có tình hai đang nổi đình nổi đáng. Nhớ hồi đầu khi chỉ tiếp người tình một được trình chiếu, trào lưu Hokkaido lan khắp Trung Quốc, khiến người Nhật mừng húng. Khi Thủ tướng Nhật Bản viếng thăm Trung Quốc đã đặc biệt tiếp kiến phùng tiểu cương. Lần này ngoại cảnh quay ở đảo Hải Nam, người dân Tam Á kiếm bộn tiền rồi. Trên tấm poster, người đẹp gợi cảm thư kỳ đứng dưới một cổng trào bằng hoa cực kỳ duy mỹ cô không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Chỉ tiếp người có tình, Nguyên Văn Phi thành vật nhiễu tên bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Phùng Tiểu Cương được quay ở Hokkaido, Nhật Bản. tam Á, thành phố lớn thứ hai trên đảo Hải Nam. Chúng ta đi xem phim. Anh hỏi cô, cô nên gật đầu nhỉ. Rất tự nhiên, anh nắm tay cô bước vào rạp, Cô vẫn đang ngoái đầu nhìn tấm poster đó.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 mới rút ra được một ngón bàn tay to lớn đổi thành nắm trọn cả bàn tay như một chiếc còng khóa tay cô xem suốt mấy giờ vẻ mặt trác thiệu hoa không chút lạ thường dường như người mà người ta nhìn không phải là anh suốt gần nhất nếu cô quyết tâm dãy giụa có lẽ càng không thoát khỏi nỗi oan kẻ trộm thôi thì chui sớm vào dạp chiếu phim tối mò còn hơn anh dắt tay cô đi mau vé lúc rút ví tay anh hơi buông lỏng một chút sau đó tay cô tựa như một cục nam châm tay anh tự động bị hút vào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 Cô cười chảy nước mắt, một giọt nước mắt long lanh đọng trên mi, rung rinh khe khẽ, rất lâu cô mới chớp đi. Anh chẳng thấy có gì buồn cười hết, chỉ đơn thuần là làm trò hề còn lâu mới thu hút bằng vẻ mặt của cô, dường như ngắm thế nào cũng không đủ trái tim còn lên bỏng xuống trầm theo nét mặt của cô. Trên thế gian này sao lại có một người như vậy? Khi hồn nhiên, khi bồng bột, khi bướng bỉnh lúc ngây ngô, khi thông minh, khi nhanh nhẹn, khi chính trực.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 Cũng hơi nhớ Tết Dương Lịch năm ngoái em cũng không về nhà, gạt bố mẹ làm mới đi làm nên Tết Dương Lịch không được nghỉ, mẹ em còn khóc trong điện thoại, mắng ông chủ là kẻ hút máu người. Năm nay chị hai nói cũng không về nhà, đợi có kết quả thi đã. Nếu thi đỗ, bọn em có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị. Anh lặng lẽ uống trà, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc trời hơi tối, phố mới lên đèn, người đi lại trên phố đông hơn ban ngày. Hôm nào thi... Mùng 7, mùng 4 phải đi trả lời phỏng vấn về lệ nhân hành em bận lắm đó Anh chỉ hơi nhách môi Món hồ nam ở tiệm này rất chính tông Đặc biệt là món đầu cá xào cay Gia hàng dối dít khen luôn miệng Nói sắp bằng với tay nghề của bố cô rồi cơm nhiêu cũng ngon Cô ăn liền hai bát Nếu rất nhớ bố mẹ thì tới Tết Nguyên đán mời họ tới Bắc Kinh ăn Tết Anh bảo nhân viên rót trà xanh cho cô uống cho bớt cay Không được bố mẹ ngồi tàu lâu sẽ nhức chân Đi máy bay, Gia hàng lắc đầu Bố mẹ đều chưa từng ra khỏi chấn Phượng Hoàng, sân bay nhiều thủ tục phức tạp, họ hiểu sao được. Vẫn còn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán, cứ từ từ nghĩ cách thi trước đã. Ừ, thật ngưỡng mộ nhóc phàm phàm, ngày nào cũng dính chặt lấy anh em cũng quấn bố lắm. Cô cười ngượng nghịu nụ cười trên mặt chắc thiệu hoa nhạt dần, nhớn mày không nói. Ngày hôm nay thật thú vị, xem một bộ phim hay ăn được món ăn quê nhà, lại có một món quà đẹp thế này nữa. Thủ trưởng, cảm ơn anh.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 anh bình thản gật đầu rồi nhìn về phía nhà vệ sinh đến cùng bạn à là diêu viễn cô ấy nói muốn ăn món hồ nam chu văn cần hơi mất tự nhiên giấu chiếc túi sách ra sau lưng diêu viễn lao tay chạy tới nhìn thấy chắc thiệu hoa thì cũng ngẩn người ra ba người không có chuyện gì để nói chỉ cười cười nhìn nhau chắc thiệu hoa đưa thẻ cho nhân viên chu văn cần và diêu viễn vội cáo từ mình tưởng thủ trưởng không ăn thức ăn đời thường cơ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 Cậu đoán xem là ai? Không phải bạn thì là vợ. Hoa, wow, không biết vợ anh ấy trông thế nào nhỉ? Diêu viễn nhắm mắt lại mơ màng. chu Văn cần bật cười, đập cho Diêu viễn một cái, nếu là heo cô ấy sẽ chẳng quan tâm tới mấy chuyện này. Cô ơi, phiền cô vào nhà vệ sinh xem hồ có cô gái nào đeo ba lô đang ở trong đó không? Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, ra hàng vẫn chưa bước ra, chắc thiệu hoa sốt ruột nói với một cô nhân viên. Cô ấy bước nhanh vào trong, một lát đã bước ra.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 Chào phàm phàm hộ em thì xong em sẽ tới thăm nó, nhắn nó phải ngoan nhé. Bộ phim hôm nay nói về cái gì, anh chẳng hề có chút ấn tượng, anh chỉ nhớ được một câu nói đau đớn của các yêu ai động lòng trước người đó tiêu tùng. Giây phút này, anh đã hơi hiểu được ý nghĩa câu nói đó. mười 14, bãi lau xương mắt trắng tinh hai Xe buýt lượt về khá thoáng đẳng khi vào bến mới bật đèn, phần lớn thời gian còn lại đều chìm trong bóng tối và sự im lặng.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 Điều bất an duy nhất là cảm thấy có lỗi với thủ trưởng, cho nên khi anh gọi điện tới, chỉ có thể mặc chuông reo, không có gan nghe máy. May thay trên đời này còn có một thứ gọi là tin nhắn. Thủ trưởng không nhắn lại, bị người ta cho leo cây chắc chắn chẳng dễ chịu gì. Nhưng thủ trưởng sẽ không giận cô đâu, quan hệ giữa bọn họ không phải là dạng có thể ghét bỏ đối phương. Hôm nay đã nhớ mang theo chìa khóa, lúc mở cửa, ngón tay hơi run lên, do lạnh. Cửa phòng cô bạn cùng nhà đang mở bên trong vọng ra tiếng nức nở khe khẽ Có lẽ không nghĩ rằng cô sẽ trở về vào giờ này nên tiếng khóc không kịp kìm lại Nhưng ngay giây tiếp theo cửa đã đóng sập lại không còn âm thanh nào nữa Cô nhún vai bật đèn cười áo Màn hình điện thoại đang nhấp nháy chị gia doanh gọi tới hỏi cô có ra ngoài chơi với bạn không Cô nói dối tỉnh bơ mấy ngày nữa là thi rồi em học còn không kịp nữa là Gia doanh vội khen công ngoan cô cười khan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 Thầy giáo chuyên ngành tới an ủi cô, vô tình tiết lộ mới đầu khi chuyển anh từ khoa công trình sang khoa máy tính, một cơ quan nào đó đã có ý muốn tập trung bồi dưỡng anh, tất cả những điều này chỉ là một màn kịch để anh có thể ra nước ngoài một cách danh chính ngôn thuận, cô là một vai phụ không biết chân tướng mà lấn sân vai chính. Cô hỏi, anh ấy có biết chuyện này không? Thầy giáo nói, từ lúc bắt đầu tuyển người, cậu ấy đã biết. Tâm trạng rất phức tạp, lại không thể nói rõ là tư vị gì. Cô đưa ra từng giả thiết nếu cô là anh cô sẽ làm thế nào? Ít nhất cô sẽ không nhìn anh bị người ta đùa bỡn như một con khỉ, hoặc cô càng mong muốn dựa vào thực lực của mình để cùng anh đi theo con đường thi tóc Họ đều có năng lực này, không phải sao? Á cảm bắt đầu này mầm từ đó, cô không tài nào có thể đối xử với anh bằng tâm trạng như trước. Thực ra cũng không bỏ ra bao nhiêu, nhưng vẫn bị tổn thương, vẫn bị lạc đường. Cô chưa từng nhắc đến chuyện này với bất kỳ người nào khác, mọi người cười chê cô không chịu nhận thua cô đều lặng lẽ nuốt xuống. Quyết định ra nước ngoài học không phải là vì cô đuổi theo hình bóng của anh, không phải giận dỗi, mà là muốn thực hiện một lời hẹn từ rất lâu trong lòng. Đêm đã khuya cửa kính mờ sương, đến tảng sáng đã kết thành một lớp băng mỏng, tầm mắt mơ hồ cô lắc lắc đầu, bước ra khỏi dòng chảy hồi ức, không còn vướng mắt gì. Mùng hai trời âm u, có gió nhẹ trước khi đi chợ, dì Lữ tới thư phòng hỏi Trác Thiệu Hoa, "Hôm nay Gia Hàng có về ăn cơm không?" Trác Thiệu Hoa ngồi trước máy tính lắc đầu, tím đường bế tiểu phàm phàm ở suốt trong phòng dành cho khách cứ đi ra nơi khác là cậu nhóc sẽ kêu ầm lên. Gia Hàng còn một ít quần áo, sách vở và chiếc máy tính vẫn để trong đó. Buổi trưa trong nhà có vài vị khách, là bà Âu Sán và vợ chồng bà Trác Dương, khiến dì Lữ luống cuống vì căng thẳng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 ông xã ơi có phải anh cảm động lắm không bà nũng nịu nhìn ông vẻ mặt ông án nam phi vô cùng mệt mỏi mắt hằn tia đỏ môi khô nứt nẻ ừ rất cảm động ông máy móc gật đầu trả lời lấy lệ. bà chắc dương bĩu môi nghiêng đầu nhìn bà âu Sán. bà âu Sán đang nhìn phàm phàm không chớp mắt tiểu phàm phàm lại chẳng nhìn bà hiếu kỳ đuổi theo một quả bóng bay màu đỏ ngoài phòng khách mà dì lữ mua về cho cậu bé thiệu hoa đồ của giai tịch bố mẹ nó đã mang về hết thật rồi sao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 bà Trác Dương vội xoa dịu tình hình, lén đá chân ông án Nam Phi bảo ông giúp đỡ. ông án Nam Phi hồn treo ngược cành cây. ông đang nghĩ mùng bốn phòng xét nghiệm đi làm lại chắc có kết quả xét nghiệm DNA rồi. tối mùng một công ty Ninh Mông tổ chức liên hoan chơi đến tờ mờ sáng mới về nhà. lúc lên lầu chân Nam đá chân chiêu không tắm rửa đã lăn quay ra ngủ. trưa ngày hôm sau cô nàng mới tỉnh dậy đầu đau như búa nổ đi tắm một cái vừa đắp được cái mặt nạ thì điện thoại trong túi sách réo mãi không ngừng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 gạt cái nghề nghiệp hơi khó tiêu hóa của anh ta sang một bên nếu để làm bạn ăn cơm thì thành công cũng được coi là không quá mất mặt đằng nào cũng chẳng có cuộc hẹn nào khác ninh mông bèn đồng ý yểu điệu thất tha đi ra ngoài cổng tiểu khu nhìn thấy thành công nghiêng người dựa vào chiếc bmw ninh mông thầm nghĩ bạn của thành công cũng hào phóng thật thành công lặng lẽ mở cánh cửa xe bên ghế phụ lái mời ninh mông lên xe tối nay muốn ăn gì Tay trái anh ta cầm vô lăng, ánh mắt rơi trên đôi chân dài đi thất lưới màu đen của ninh mông, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ẩn ý. Em thế nào cũng được, ninh mông vén tóc với vẻ mất tự nhiên. Vậy anh quyết định hết nhé. Thành công liếc nhìn bằng chỉ đường, xe êm đường quen, rẽ vào một con đường lớn dập bóng mô đồng, dừng lại trước tòa nhà màu trắng ngà của một khách sạn thương gia cao cấp. Ở đây à, ninh mông túm chặt dây an toàn trước ngực, thành công nhún vai.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 Hai, làm người không thể quá tò mò, nghe được nhiều bí mật rồi, tâm trí sẽ bị những phần tử bất minh chiếm lĩnh Heo không rảnh, Ninh mông dựa người vào ghế Cô ta thì bận cái gì? Nhà họ chắc có hai bà giúp việc chưa tới phiên cô ta phải sắn tay áo lên Ninh mông không phát hiện ra ý tứ thăm dò trong câu nói của Thành Công Heo sắp phải thi IELTS, bây giờ đang vùi đầu ôn tập, không thể làm phiền Cô ta muốn đi du học sao? Thành Công nheo mắt lại đầy vẻ hào hứng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 Cô nàng heo này đúng là một quyển bách khoa toàn thư càng đọc càng thấy tò mò. Vậy thì chúng ta đừng làm phiền cô ấy nữa. Thành công nhớn mày, mở cửa xuống xe. Khi vòng sang bên ghế phụ lái, Ninh mông vẫy vẫy điện thoại với anh ta. Anh ta gật đầu, để cô nghe điện thoại cửa xe hé ra một khay nhỏ, anh ta quay người đi. Chu sư huynh, anh về nước rồi ạ. Ninh mông rú lên mừng rỡ, khiến cậu trai giữ xe đang đi tới giật mình dừng lại giữa đường, không dám tiến lên môi thành công hơi cong lên, mặt tỉnh bơ dòng tai lên nghe, rồi ạ chu sư huynh tìm em em lúc nào cũng dỗi hết. vâng lâu lắm rồi không gặp ạ ba năm rồi nhỉ. chu sư huynh chắc chắn là càng ngày càng đẹp trai ha. con nhỏ tiểu ngài kia thấy sắc quên bạn em khinh bỉ nó. không không cần chu sư huynh tốn kém em mời anh. dạ vậy thì tới. thành công gõ nhẹ mấy cái vào kính xe, ninh mông ngước mắt lên anh ta chỉ vào khách sạn phía sau lưng. Ninh mông hiểu ý, nói tên khách sạn. Bây giờ đã tin anh là chính nhân quân tử chưa? Đợi Ninh mông cúp máy xong, thành công nói. Ninh mông cười, mím môi ngắm lại mình trong gương chiếu hậu, vẫn tốt, môi đỏ răng trắng, mặt thựa hoa đào. Em yêu thầm anh chàng Chu sư huynh kia. Ninh mông hất hàm, em không thèm chơi trò yêu thầm, em mà yêu thì sẽ công khai, có điều hoa rơi hiểu ý, nước chảy vô tình. Đáng thương vậy, thành công tỏ vẻ thông cảm. Đúng thế, Ninh mông ủ rũ gật đầu.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 vẻ mặt chu văn cần hơi cứng lại vừa uống một ngụm trà cô ấy đổi số điện thoại à đổi trước khi đi nam kinh nhưng hai người ở cùng một tiểu khu không gặp nhau sao bàn tay cầm tách trà của chu văn cần hơi run lên cô ấy cô ấy cũng ở đó sao anh ở tầng mấy tầng mười tám ha hai người ở đối diện nhau cậu ấy ở căn nhà hồi trước của em chu văn cần cười gượng gần như vậy thế mà chưa gặp được nhau anh còn tưởng cô ấy ở nhà chị gái cơ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 thân phận thật sự của tất cả thành viên đội kỳ binh mạng đều bí mật với bên ngoài bọn họ là nhân viên của vụ an ninh bộ công nghệ thông tin heo thế nào chu văn cần hỏi cũng ổn nhưng sinh hơn ba năm trước đây bây giờ để tóc dài con gái mười tám thay ra đổi thịt gặp cậu ấy chắc chắn anh sẽ sững sờ cho coi cô ấy vẫn luôn xinh đẹp giọng chu văn cần dịu hẳn đi thành công suýt nữa cười phì trên đời này có con heo nào xinh đẹp ư chu sư huynh anh có phải anh muốn chủ động tấn công Chu Văn cần thở sâu một hơi, anh sẽ không để lỡ thêm ba năm nữa. Anh muốn giữ cậu ấy lại sao? Ba năm nay, cậu ấy đều không kết bạn với ai? Ninh mông chủ động tiết lộ nội tình, anh nghĩ anh sẽ giữ được cô ấy. Chu Văn cần cười đầy tự tin, cậu nói trước không sợ bước không qua à? Thành công ngồi bên cạnh lạnh lùng sen vào một câu thầm mỉa mai trong lòng, mở mồm ra là heo thế này heo thế kia các người hiểu heo chân chính được đến bao nhiêu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 Đủ rồi, những gì cần biết đã biết, năm xưa heo đã từng có một mối tình ngây ngô, gã mọt sách muốn có bằng được nhưng lại không biết rằng heo bây giờ đã không còn là heo của ngày xưa nữa. Hai, mặc kệ là heo của lúc nào, cũng đều khiến người khác lo lắng. Sau này không biết còn gây ra tai họa gì nữa, ai sẽ quản lý cô nàng đây. Anh ta phiền muộn thở dài thương thượt, tới quấy thanh toán, sau đó lái xe đi. So ra thì ninh Mông thích chu sư huynh đưa cô ta về hơn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 Không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào cái quần bò mà trắng có hai lỗ thủng trên đầu gối của gia hàng, phía trên là chiếc áo khoát kiểu rắc kít bụi bặm không biết là đồ nam hay đồ nữ, chiếc áo len bên trong thì nhìn ra được là áo nam quá dài, tay áo sắn mấy lần. Gia hàng băn khoăn, vội lấy điện thoại ra xem ngày, đúng mà, hôm nay là mùng 4. Phỏng vấn bị hủy ạ. Đâu có ai báo với cô. Mã soái muốn khóc, cô cũng biết là phỏng vấn à. Tôi còn tưởng cô định ra phố phát tờ rơi cơ đấy. Cái áo len kia là của thủ trưởng nhà cô đúng không? Ra hàng gãi đầu, cái áo len này vừa dày vừa rộng rãi, cứ ra ngoài là cô lại khoác vào. Phỏng vấn chẳng phải chỉ ngồi đối diện trò chuyện thôi sao, chẳng lẽ lại còn có yêu cầu gì về trang phục. Máu mã xoái vọt lên đỉnh đầu. Lệ nhân trang là tạp chí nữ giới thượng lưu nhất thục nữ nhất trí tuệ nhất trong nước. Trước mặt thục nữ, nhắc tới tiền là thô tục chỉ có phẩm vị và cao nhã.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 Lệ nhân hành là dự án quan trọng trong năm nay của công ty cô muốn hủy diệt trì sánh phải không? kêu Blizzard, tên các công ty nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Trung Quốc. Gia hàng thức thời lắc đầu con ngựa đẹp trai này tuột cương rồi, đang mất kiểm soát, chớ dại mà đối đầu. Vậy thì xin cô hãy chú trọng ngoại hình một chút. Ờ mà thủ trưởng nhà cô cũng có phong cách lắm, cô không lo không xứng với anh ấy à? Gia hàng nghe răng giám đốc mã, hình như ông lạc đề rồi.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 Chẳng phải là chỉ chụp vài tấm ảnh thôi sao tôi ngồi chụp là được rồi Bảo họ đừng có chụp vào chân Cô thư ký bối rối Cô ra, như thế trong tổng thể kỳ cục lắm Nhìn vài cái là quen thôi Gia hàng nở nụ cười nhân thủ vô địch Thợ trang điểm chỉ trang điểm rất nhẹ cho gia hàng Da cô căng mọng trắng ngần, chỉ thêm một chút phấn đã long lanh rực rỡ Khi tất cả đã xong xuôi Thợ trang điểm bảo gia hàng nhìn vào trong gương Cô cất tay, cô không có hứng thú với sản phẩm đã đóng gói Buổi trưa ăn cơm ở trì sánh cô thư ký cứ nhìn chằm chằm ra hàng Sợ cô làm hỏng lớp trang điểm Cơ cũng không được ăn quá no Nếu không lát nữa mặc lễ phục sẽ lộ bụng Lúc vào nhà vệ sinh vừa khéo gặp mặt tiểu ngài Tiểu ngài sững sờ đến ngơ ngẩn Có điều dưới ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của ra hàng Cô nàng biết điều không phát biểu quá nhiều Tiểu ngài kéo ra hàng sang một bên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 Gia hàng gãi đầu, vò cho đầu tóc đã sửa sang cẩn thận lại rối bù lên Hì bất ngờ nho nhỏ trái đất thật bé nhỏ Chú Trác và dì Âu có biết cô thiết kế trò chơi hay không? Thành vĩ lấy bút ghi âm ra thử giọng Chắc chắn là không biết đặc biệt là dì Âu cực kỳ giữ thể diện thiết kế trò chơi có thể là nghề thanh lịch sao? Tôi không trả lời các vấn đề không liên quan đến lệ nhân hành Gia hàng kéo chiếc tất lụa, không biết là do hơi ấm thổi tới hay là da bị khô chân cô hơi ngứa ngứa Thành Vĩ lại hơi ngẩn ra, dựng thẳng chiếc bút ghi âm. "Vậy chúng ta bắt đầu thôi." Gia Hàng tinh nghịch giơ tay, ra dấu ok. "Cô ra, cô đã từng mặc quần áo hàng hiệu chứ?" Thành Vĩ nở nụ một nụ cười đầy ưu thế, cất giọng hết sức quyến rũ. Gia Hàng thản nhiên lắc đầu. "Vậy tại sao cô biết được Sanen có phong cách tinh tế tao nhã và trong trẻo?"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 khó khăn lắm thợ chụp ảnh mới nghỉ ngơi một chút ra hàng vội xoay cổ đưa tay vỗ mặt ánh mắt dễ cợt của thành vĩ bỗng dừng phát lại trên cổ tay cô đồng hồ nguyệt tướng blin spain cô ta kêu lên thất thanh ra hàng hơi sững lại cục mắt lại theo ánh nhìn của chị ta cười cười giấu tay ra sau lưng thiệu hoa mua cho cô à hai đạo hàn quang của thành vĩ đuổi theo chiêu chiếu chẳng đáng là bao ra hàng nhíu mày cái cô biên tập họ thành này sao lại nhắc tới thủ trưởng chẳng đáng là bao Khuôn mặt xinh đẹp của thành vĩ rúm lại đồng hồ nguyệt tướng lên canh với hình ánh trăng thể hiện đặc trưng dịu dàng hiền hòa của người phụ nữ nốt ruồi mỹ nhân trên khuôn trăng càng khắc họa thêm vẻ phong tình vạn trùng kỳ thứ tư của tạp chí lệ nhân trang năm nay đặc biệt giới thiệu về loại đồng hồ này giá của nó là 32 vạn tệ mặt da hàng vẫn được coi là trấn tĩnh nhưng trong lông tơ toàn thân đã dựng đứng hết cả lên lỗ chân lông cũng phối hợp mà nở to ra chỉ chị đang nói tới hàng xịn của tôi chỉ là hàng nhái thôi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 một cô gái đang tô lại son, liếc nhìn ra hàng qua khóe mắt mỉm cười rồi thất tha đi ra. Ra hàng nhún vai tỏ vẻ trả sao rồi vén váy lên cười tất ra xem. điên mắt thôi, chả lẽ cô bị dị ứng tất lụa? Một bên đùi đỏ ửng hết lên, cô lấy khăn nóng lau một lúc mới thấy dễ chịu. Vui ra, thành vĩ từ ngoài đi vào không hiểu sao chân bỗng díu lại ngã nhào về phía cô. Cô vội đưa tay ra đỡ. ủ cảm ơn. Như thể trên người cô đầy bụi thành vĩ chán ghét đẩy cô ra, đi vào phía trong. Gia hàng làm mặt quỷ với chị rồi đẩy cửa ra. Vừa đi ra ngoài, một nhân viên phục vụ bỗng kêu toáng lên phía sau cô. Trời đất ơi, cô kia! Tưởng gọi người khác, Gia hàng tiếp tục đi về phía trước. Cô gì mặc váy màu đen tất của cô, khóa kéo. Nhân viên phục vụ cuống quýt đỏ cả mặt lạch bạch đuổi theo. Sao thế? Gia hàng dừng lại. á! Từ nhà vệ sinh bước ra, vẻ mặt Thành Vĩ cũng vô cùng sừng sốt thét lên như thể một thứ sắc nhọn đang rạch trên sàn nhà bằng đá đại lý. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều lần lượt nhìn về phía này. Cô ra quần áo của cô chất lượng rất kém tất bị rút sợi khoa kéo phía sau cũng bị hỏng rồi. Rốt của cô mua ở đâu, gọi điện thoại đến hội bảo vệ người tiêu dùng kiện họ đi. Thành Vĩ rít lên đầy vẻ bất bình, nhưng vẻ mặt không giấu được vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Ra hàng cúi đầu theo bản năng Từ đầu trí cuối trên chiếc tất xuất hiện mấy đường bình hành kéo dài tới tận gót Sau lưng man mát đưa tay ra sơ Tốt rồi cửa sau rộng mở lộ sạch Một ánh đèn pha chiếu thẳng từ trên cao xuống Cô trở thành tâm điểm của mọi người Làm sao bây giờ Thành vĩ sốt ruột loay hoay Cũng may thiệu hoa không ở đây Nếu không thì thật mất mặt mười 15 bóng người như hỏa chút tình chẳng mang một Chắc thiệu hoa có mặt đi thẳng từ bộ tới Không kịp thay quần áo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 Cảm ơn, vậy cho chúng tôi một phòng, mang cho chúng tôi mượn một ít kim băng và một đôi thất. Mời anh chỉ qua bên này. Quản lý đại sảnh đích thân tới phục vụ. Dưới ánh mắt dõi theo cả quãng đường, cửa phòng nghỉ đã mở, sau đó đóng lại. Quản lý đại sảnh cung kính đứng ở bên ngoài. Một lát sau, cửa lại mở ra một lần nữa. trác thiệu hoa một tay cầm áo khoác của gia hàng, một tay dắt tay cô đôi tất suốt chỉ đổi thành đôi mới váy tạm thời dùng kim băng cài lại một chiếc áo len nam khoác hờ hững phía sau vừa vặn che hết cảnh xuân tạo cảm giác như đang cùng chồng thành thơ dạo bước trong công viên sau một ngày bận rộn mắt thành vĩ hoa hết cả lên nhếch nhác thảm hại không thể phục hồi cái áo len kia chắc là thiệu hoa vừa cởi ra vẫn còn mang theo hơi ấm của anh cứ như vậy mà đưa cho con heo kia đau đớn tan nát gõi lòng cũng chỉ đến thế chắc thiệu hoa đưa ra hàng tới bên sofa.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 Ra khỏi khách sạn trời đã tối, mấy ngọn đèn chùm pha lê dạng thịa bên ngoài khách sạn lung linh tỏa sáng, hắt từng chùm lên mặt đất mặt đất cũng như đang nở hoa Cô thư ký đưa túi quần áo của gia hàng cho chắc thiệu hoa, rồi đi trước cùng trưởng phòng Rất tự nhiên, gia hàng và chắc thiệu hoa đi cùng nhau Không ai hỏi cô về đâu thủ trưởng chỉ nói tối nay gì lữ chuẩn bị một nồi lầu vịt mùa đông vừa ăn lầu vừa ấm người vừa bổ dưỡng, gia vị do thím đường trộn gia hàng cũng muốn trở về khu tứ hợp viện tối qua cô nằm mơ thấy tiểu phàm phàm xe vừa dừng đã nghe thấy tiếng reo mừng của tiểu phàm phàm đừng ngó ngoáy bên ngoài lạnh lắm bố vào ngay bây giờ mà tím đường vội ôm chặt thằng nhóc kích động sợ nhỡ tay cô cậu sẽ rơi xuống đất tiểu phàm phàm heo có ý kiến nha trong mắt con chỉ có bố thôi sao gia hàng chu mỏ thò đầu vào tiếng kêu bỗng dưng im bặt hai chân tiểu phàm phàm vừa dãy vừa đạp lại còn nở một nụ cười tô toét lấy lòng Hi hi, gia hàng vung hai tay chạy tới, miệng chu ra phía trước. Tiểu phàm phàm vội chu miệng ra, nhưng lại nhào vào không khí. Gia hàng thay đổi tần số thơm lên má cậu bé, mùi em bé vừa mềm vừa ấm, thơm ơi là thơm, cô cứ hôn trùn chụt mãi. Tiểu phàm phàm cười khanh khách như hoa sóng rì rào. Nhóc thối, cắn con này. Gia hàng bỗng ngẩng lên, tóm lấy tay tiểu phàm phàm, vốn định thơm một một cái, nhưng lại thấy không đủ, bèn cắn phập một nhát, muốn nuốt chừng cô cậu vào trong bụng hình như lực khống chế không được tốt tiểu phàm phàm đang cười thâu toét nụ cười bỗng từ từ thay đổi cái miệng nhỏ méo sạch đi đầy tủi thân nước mắt thánh thoát rơi không được bắt nạt tiểu phàm phàm trác thiệu hoa từ phía sau nhấc cổ áo ra hàng lên kéo vào trong lòng em có bắt nạt nó đâu em đang thương nó mà ra hàng cứng đầu bao biện khẽ vuốt ve giấu răng trên tay cậu nhóc lòng đầy hối hận làm gì có ai thương con đến phát khóc nó mừng quá nên khóc đấy chứ a đau Gia hàng ngần tò tay nhìn dấu răng mới toanh trên mờ u bàn tay mình thủ trưởng vừa mới cắn cô. Anh cũng chỉ muốn thương em thôi. Thủ trưởng mặt mày nghiêm chỉnh lườm cái miệng đang méo sạch đi vì ấm ức của gia hàng, trông không khác gì tiểu phàm phàm. Tím đường là người đã kết hôn, lúc này cũng cảm thấy đỏ mặt tía tai vội vàng dối tiểu phàm phàm vào trong lòng Trác thiệu hoa. Tôi đi giúp gì lữ nêm nếm đây. Anh cố ý còn em là vô tình. Ánh mắt gia hàng muốn giết người không giấu vết có phải tâm trạng bực bội muốn xả lên người phàm phàm không? Tìm ra hàng nghẹn lại, một cảm xúc kỳ lạ như một cái chai đầy nước trên tay, không cẩn thận đổ ra tung tuế. Em là người như thế sao? Nếu anh cảm thấy em như vậy, được em đi. Nói xong cô bỏ đi thật. Tiểu phàm phàm đang miếu máu bỗng cười khanh khách thành tiếng, mắt vẫn còn ngấn lệ nhưng tiếng cười lại giòn tan tích trí, như thể sợ ra hàng không nghe thấy sẽ bỏ đi một nước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 Tim trong nháy mắt bỗng đau đến mềm đi, xót xa. Cô gần như là hung dữ rằng lấy phàm phàm. Xin lỗi tiểu phàm phàm, heo không ngoan, heo xấu xí tiểu phàm phàm là người tốt. Tiểu phàm phàm ê a như hiểu lời cô nói, cái miệng mấp máy như trả lời. Chắc thiệu hoa thở dài, xoa đầu cô. Anh cũng xin lỗi, vừa rồi chỉ nói đùa thôi, nhưng vô duyên quá. Không có tại em chuyện bé xé ra to. Cô ngượng nghịu dụi đầu vào bụng phàm phàm thôi xong, chẳng còn mặt mũi nào gặp ai.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 cô không tắm nhanh nhẹn cởi váy ra thay bộ đồ mặc lúc sáng tiểu phàm phàm nằm trên giường khua chân múa tay mắt tròn xoe thay quần áo xong một lớn một bé hôn hít chán chê rồi hí hửng ra phòng ăn ăn lầu lúc ăn lầu chắc thiệu hoa nói với thím đường tối nay phàm phàm ngủ với thím anh có việc bận thím đường và dì lữ đưa mắt nhìn nhau cười tít luôn mồm nói được tưởng anh phải làm thêm ra hàng không hỏi nhiều Cô muốn hùng dũng sung phong nói muốn ngủ với phàm phàm, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi, ngủ trên đất chẳng dễ chịu chút nào. Ăn xong, chắc thiệu hoa vào thư phòng, thím đường bế phàm phàm đi uống sữa. Ra hàng về phòng mở máy tính, vào trang Niu Niang tìm đồng hồ nguyệt Blin spin vừa tìm đã có ngay kết quả. Cô thẫn thờ nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ giống hệt đồng hồ của cô trên màn hình một lúc lâu rồi đứng dậy ra ngoài, đi về phía phòng làm việc. Niu Niang, một công cụ tìm kiếm của Trung Quốc. Ánh đèn trong thư phòng tỏa sáng dịu dàng, chắc thiệu hoa đang ngồi trên sofa gọi điện thoại, mỉm cười dùng khẩu hình nói với gia hàng đang đi vào, đợi chút. Gia hàng đã từng vào phòng làm việc một lần, vào để lên mạng trong thời gian gọi là ở cữ. Thư phòng được bài trí một cách xa hoa ngầm điển hình, những đồ gia dụng trong cổng cành thô cạch kia đều làm từ gỗ hoàng lê nổi danh. Mở tủ sách ra có thể ngửi thấy một mùi hương thanh thanh tỏa ra từ những giá gỗ bên trong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 Sao lại hỏi như vậy? Anh nói trước là có hay không đã? Anh trầm ngâm một lát rồi mới nói. Không, anh nói thật khẽ, như không muốn làm kinh động tới dòng không khí đang chầm chậm truyền động một cách im lặng trong giây phút này. Hừm, rõ ràng bây giờ anh đang lừa em. Ra hàng bỗng sắn tay áo lên, cởi chiếc đồng hồ trên tay ra. Em hỏi anh nó có đến một nghìn không, anh bảo. Không khác mấy, trác thiệu hoa nói nốt hộ cô.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 Càng lúc càng giống thật rồi, tay anh lướt từ gò má đến vành tai cô, nhẹ nhàng mơn man, hơi thở nóng rực ập đến như những ngọn núi cao, những cảm xúc trong ánh mắt anh mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói nào. Gia hàng nghe thấy những âm thanh sao xác đầy hoảng loạn phát ra từ cổ họng mình. Chiếc sofa chìm trong ánh đèn màu mật ong từng chùm sáng ngưng động trong không gian. Em sai rồi, em nhận là được chứ gì? Cô gần như cầu khẩn cứ tiếp tục thế này, hậu quả hình như sẽ rất đáng sợ. Ờ.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 Nói thật chả hiểu cái đồng hồ này đắt ở chỗ nào trên mạng Nói các móc giờ trên mặt đồng hồ là bằng kim cương Kim cương thì cũng là đá thôi, sao lại đắt đến thế Lát nữa nghiên cứu sau, bây giờ chúng ta phải làm việc chính Anh xoay người cô lại, đẩy cô về phía cửa chính Anh đi lấy chìa khóa, em cứ lặng lặng mà đi Đừng để phàm phàm trông thấy, nếu không lát nữa nó sẽ khóc đấy Ừ ừ, cô nếp sát vào tường, gión ra gión dén Cố gắng để không gây ra tiếng động Cẩn thận nhìn về phía phòng em bé tím đường đang hát xu. Cô ra tới cổng trước gió thổi tới mùi thuốc lá hăng hắc cô bất ngờ hít phải mấy hơi, bèn ho sặc sụa. Hàng hàng, một bóng người bước ra từ chiếc xe đỗ dưới tàng cây cuống quýt dập tắt điếu thuốc trong tay. Ra hàng lau nước mắt chảy ra vì ho, nhìn thấy trên mặt đất đã có hơn mười mấy cái đầu lọc thuốc lá. Dường, ông án Nam Phi sao vậy nhỉ, mắt trũng sâu, môi run dày tóc bị gió thổi tán loạn trong mắt hình như còn lấp lánh nước mắt sao dượng không vào nhà? gia hàng ngỡ ngàng hỏi. ta chỉ muốn tới thăm con. ông run rẩy đưa tay ra muốn chạm vào mặt cô. không biết tại sao lại không đủ can đảm đi vào. thoạt tiên ông ngồi trong xe, sau đó xuống xe thẫn thờ đi trong gió. dượng, gia hàng né bàn tay ông tim đập thình thịch. đừng đừng gọi ta là dượng. hàng hàng ta muốn. ông giang hai tay muốn ôm chặt lấy cô, siết chặt cô trong lòng mình như một đứa trẻ, hôn lên chán cô, xoa đầu cô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 Chắc thiệu hoa bình thản gật đầu, mặt ánh lên một tia giận dữ. Dưỡng tìm ra hàng có chuyện gì à? Không có chỉ là đi ngang qua, vào thăm hai đứa. Phàm phàm ngủ rồi à? Chưa, vậy Dưỡng vào thăm nó. Đi đường cẩn thận, ông đẩy cửa ra, rồi lại ngoái đầu lại. Hàng hàng con mặc ít như thế, có lạnh không? Cũng ổn ạ." ra hàng cười khan, hơi hoảng sợ. Hôm nay Dưỡng hơi kỳ cục tiền mãn kinh sao. Khi họ lên xe cô đứng đó lẩm bẩm một mình chắc thiệu hoa vẫn bình thường chỉ tập trung lái xe không thèm quay đầu sang dượng vẫn luôn gọi em là hàng hàng à hồi trước gọi em là tiểu gia anh hỏi tới gia hàng mới ý thức được cách gọi đã thay đổi có phải dượng có việc gì muốn nhờ em nên mới nhiệt tình thế không hình như những thứ em biết đâu có nhiều ừ chưa biết chừng dượng tìm em là vì thứ em biết gia hàng sau này bên nhà anh dù có ai tìm em trước khi đi đều phải nói với anh một câu được không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 Nếu không phải vì cô ấy tôi đâu dám dày mặt tới nhờ anh cho đi cửa sau, đã kêu gào muốn đi thăm trường bắn từ lâu, ban ngày lại không có thời gian, đành phải tranh thủ buổi tối. Trác thiệu hoa cười đáp, lời nói lộ vẻ cưng chiều thật tự nhiên. Đâu có Trác phu nhân tới là vinh dự của trường bắn chúng tôi. Lần này đến cho biết trường đã, lần sau muốn chơi thì tự đi tôi sẽ làm cho chị thẻ vào cửa. Vậy thì không được cửa sau chỉ đi được một lần thôi, cứ đi mãi thì thành lạm dụng mất rồi.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 Anh sờ sờ mũi, đi tới bên cô, hai tay dang rộng ôm trọn người cô vào lòng mình, hai tay đặt lên vai cô, giúp cô lên đạn bóp cò. Gia hàng chỉ cảm thấy cổ tay run lên mãnh liệt sợ hãi nhắm thịt mắt lại. Đầu to vỗ tay, bật ngón cái lên. Thiếu thướng chắc bắn thật giỏi. Gia hàng len lén mở mắt oa vòng 10. Giờ đến lượt em, cứ coi nó như người em căm ghét ngắm chuẩn vào. Anh không buông cô ra, nhưng bàn tay nắm lấy tay cô không còn chặt như lúc vừa rồi nữa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 súng ppk một lần nạp được sáu viên đạn viên đầu do chắc thiệu hoa bắn mười điểm viên thứ hai bắn trượt viên thứ ba dính vào rìa cùng lắm được tính điểm rưỡi ra hàng toát mồ hôi hoảng loạn càng hoảng tay càng mất tự chủ viên thứ tư lại trượt cổ ủ rũ hà tay xuống thiện xạ không phải ai muốn cũng có thể làm được thiếu tướng chắc động viên phu nhân đi lần đầu tiên bắn được như thế là rất khó để tôi đi lấy nước cho hai người Đầu to nhìn ra hàng ủ rũ như vậy, sợ mình ở đây cô càng xấu hổ, vội tìm cớ ra ngoài Thực ra chắc thiệu hoa vẫn luôn đứng đỡ phía sau lưng ra hàng, nếu không cô còn chẳng cầm nổi súng Nghĩ gì vậy, tâm hồn treo ngược cành cây, ngọn đèn tuyếp kêu ù ù hát lên một hình bóng rong ròng, đôi tay dịu dàng gỡ bịt tai của cô ra, đón lấy khẩu súng bắn liền hai phát trúng ngay hồng tâm Lông mày khẽ nhuấn, thế nào? Cô bĩu môi Em vốn có thể bắn tốt hơn chút tại anh nói anh ghét em, em liền cảm thấy tấm bia kia chính là em, em có thể nhẫn tâm bắn nó sao? Em đâu có muốn tự sát cầm tờ xét mà không chia phần cho anh, anh không ghét em sao? Anh cúi đầu lấy súng nạp lại đạn, so đo tính toán, lúc cần phải so đo, một tức anh cũng không nhường. Còn muốn bắn không, ra hàng lui về phía sau, cô không muốn mất mặt thêm nữa. Đồ thỏ đế, nào, đã có anh rồi.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 Gia hàng chỉ cảm thấy giống như đang đứng cạnh lò luyện Linh hồn không biết đã phiêu giạt nơi đâu Trái tim loạn nhịp cơ thể yếu đối muốn dựa vào anh thật gần Thật gần Chúa ơi hiện tượng này chính là tên bộ phim bản năng gốc do seren Stone thủ vai chính trăng liếc trộm thủ trưởng ánh mắt anh thẳng thắn Trong suốt tới tận đáy cô hồ thẹn nhắm thịt mắt lại Thôi chết sớm siêu thoát sớm Ngón tay bóp cỏ súng bắn liền 6 phát Khá lắm có 2 viên trúng vòng năm Thủ trưởng khen ngợi cần cố gắng thêm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 Cô nhóc này, anh thở dài, nhét súng vào túi áo, đưa tay sửa lại cổ áo cho cô rồi kho người xuống kéo khóa áo lên. Lát nữa ra ngoài gặp gió sẽ bị cảm lạnh đấy. Bị cảm thì sẽ phải cách ly với phàm phàm. Ồ, cô đứng thẳng người dậy, nếu phải cách ly với tiểu phàm phàm, tên nhóc thối đó nghe thấy tiếng mà không không nhìn thấy cô, không biết sẽ dở trò gì ra nữa. Nếu không em ra xe đợi anh còn nhớ đường đi không? Hành lang không một bóng người, anh không yên tâm lắm.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 Giày trượt thuyết đi trên mặt đất êm du không một tiếng động, cô tỉnh nghịch đếm số bước chân, lúc đi cầu thang bộ nhảy từng bậc một. Không biết vì quá yên tĩnh hay vì điều gì khác, bỗng nhiên sau lưng bỗng cảm thấy nổi da gà tim đập thình thịch liên hồi, dường như có ai đang đứng trong bóng tối rình dập cô. Ngón tay cô lại thành nắm đấm, cô hít sâu một hơi, quay phát lại. Chu văn cẩn đang đứng trên bậc thang phía trên, dùng ánh mắt găm chặt cô xuống đất. Anh làm gì vậy, sao không lên tiếng?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 Anh như ngọn cỏ bị tháp xương nhưng lại không cam tâm quạnh quẽ dùng hết sức lực muốn níu giữ thời gian đã qua. Cô hất đầu, tốt chúng ta cứ chống mắt chờ xem. Heo em đã xa ngã, vậy làm phiền anh để mặc tôi tiếp tục xa ngã, đừng chắn đường tôi. Cô muốn tìm nơi nào đó để thử nghiệm quá khứ, ít nhất cô vẫn còn cho rằng có những ký ức rất khó quên. Cô lẳng lặng bước qua anh, dễ phải thủ trưởng đợi chắc đã sốt ruột rồi. Chu văn cần đanh mặt lại theo sát cô người đợi không chỉ có mình chắc thiệu hoa diêu viễn cũng có mặt vừa mới tắm xong tóc còn đang ướt thận trọng đứng ngang hàng với thủ trưởng hai bóng người một trước một sau bước tới đôi mày chắc thiệu hoa phát thành một hình vòng cung tựa như nhìn không rõ sắc thái một chút ánh sáng rơi lại khiến những góc cạnh của khuôn mặt càng thêm nghiêm nghị chu văn cần cứng nhắc thi lễ với anh anh mỉm cười đáp lễ bốn mắt giao nhau trong sự đọ sức không lời đây là ngoại thành lại muộn thế này không dễ gọi xe để tôi đưa các bạn một đoạn không cần đâu ạ có xe buýt chuyến đêm rồi diêu viễn hoang mang từ chối vậy thì cảm ơn thủ trưởng quá chu văn cần lại hết sức sảng khoái diêu viễn âm thầm đá chân anh anh mở cửa ghế phụ lái bằng vẻ mặt vô cảm ngồi thẳng vào đó diêu viễn mặt mày ngơ ngác da hàng mím chặt môi sắc mặt trầm xuống trác thiệu hoa cười với diêu viễn lên xe đi thôi diêu viễn lặng lặng ngồi sau lưng chu văn cần dùng ánh mắt băm vằm anh ta ra thấp giọng hỏi đầu cậu có bị đập vào cửa nên bị hỏng rồi không xe này mà cũng ngồi lên được sao chu văn cần chăm chú nhìn về phía trước không nói một lời gia hàng lặng lẽ ngước nhìn lên đêm nay sao thưa trăng sáng chương mười sáu bóng người như hỏa chút tình chẳng mang hai sự yên lặng trên xe giống như một thành phố chìm trong đêm khuya vắng gia hàng ngồi nghiêng về phía cửa xe ngắm nhìn lớp xương trắng phù mờ cửa kính cô thổi khẽ trước mắt liền trở nên mơ hồ không còn nhìn thấy gì nữa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 chu văn cần đứng dưới ngọn đèn trên hành lang cô còn nhớ anh quàng một chiếc khăn màu xám bạc rất da dáng thư sinh chuyện gì thế trông cô rất nhếch nhác cô đứng núp sau ánh đèn cách anh một đoạn anh đói rồi anh nhướn mày hùng hồn nói gió lùa hơi lạnh cô kéo qua loa khóa áo lên sư huynh anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không kệ xác nó chứ chúng ta đi thôi anh kéo tay cô lôi ra ngoài điên rồi anh nhìn xem em đang mặc gì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 Anh cười cười, không trả lời cô. Gần trường có một con hẻm, khi đêm xuống, ở ngã tư quây mấy cái quầy, bên trong bán mấy món đồ ăn vặt như mì sợi, hoành thánh, kinh doanh rất phát đạt. muộn như vậy rồi mà người vẫn rất đông, phần lớn đều là các đôi đang yêu. Họ ngồi cạnh bếp, cô gọi phở bò, cho một thìa tương ớt gió, to anh nhìn mà méo sạch miệng. Mùa đông ăn món này là ấm nhất, có muốn thử không? Ông chủ rất rộng rãi, thịt bò trong bát phở khá nhiều. Anh gọi một bát hoành thánh nhỏ, vài cọng hành hoa lấp ló trên bát canh. Có cay lắm không, anh hơi động lòng, cô gắp một gắp to thịt bò sang bát anh, anh nhặt ra một miếng, miệng lập tức nóng như lửa đốt hầm hực lườm cô. Cô nhìn anh coi thường, rồi cắm cúi ăn ngon lành. Chỉ một lát sau, mũi cả hai đã lấm tấm mồ hôi, cô nhìn anh phì cười. Cười gì mà cười, đôi mắt trong veo khẽ đảo. Đã xem nàng tiên cá chưa? Chuyện của Andeksen.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 Anh cười, gõ vào bát cô, ăn mau, họ ăn no lạc lè, lúc về ký túc đi cực chậm. Sân trường tĩnh mịch bóng họ nhảy nhót lúc dài lúc ngắn dưới những tàng cây. Cô tinh nghịch chạy theo đạp lên bóng anh, anh tốt nghiệp trước em 2 năm, liệu em còn nhớ tới vị sư huynh này không? Anh phủi chiếc lá bám trên vai cô đi, tuy tình hình, cô liếc xéo anh, hừm em dám không nhớ anh. Anh đẩy gọng kính, mặt mày hung hãn, em dám đấy, cô bỗng đẩy anh ra co cẳng chạy biến.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 ít nhất cô sẽ không mất kiểm soát trước mặt anh cũng sẽ không để anh biết được cô để ý tới anh diêu viễn buột miệng hỏi hai người quen nhau à sư muội của mình ra hàng ba năm rồi chưa gặp vừa rồi gặp ở trường bắn nhìn mãi mới dám nhận đấy chu văn cần tỏ vẻ rất thản nhiên nhưng không phải là sự mừng rỡ do lâu ngày gặp lại Ủa có phải là người hôm ngắm bắc cực quang ở na uy mà cậu kể đứng bán vé xem ca nhạc ở không phải Chu Văn cần gần như là thua lỗ ngắt lời Diêu Viễn Diêu Viễn không tin thủ trưởng đang ở đây Cô không thiện truy hỏi tới cùng đành trợn chừng mắt Lúc nào chúng ta tụ tập thì gọi thêm cả bạn trai của tiểu ngài Đúng rồi anh liên lạc với em như thế nào Email với kêu kêu hồi trước còn dùng không Gọi điện vẫn tiện hơn số điện thoại của em là bao nhiêu Chu Văn cần rút điện thoại trong túi ra Miệng nhếch lên một nụ cười Giọng điệu thân thiết ấy khiến cô nổi da gà Em phải thi, dạo này không ra ngoài được. Cô thằng từng từ chối. Không vội, đợi lúc nào em rảnh cũng được. Em nháy máy cho anh đi, số anh là. Anh đọc rành giọt đủ 11 con số. Gia hàng cao mày vẻ mất kiên nhẫn, nhưng vẫn bấm số điện thoại của anh. Lưu số xong, chu Văn cần hơ hơ điện thoại. Thường xuyên liên lạc nhé. Ninh mông nói em phải thi ielts ôn tập thế nào rồi. Gia hàng nổi khùng, thật muốn giống lên một câu liên quan quái gì đến anh Trong xe có những bốn người, anh ta tưởng đang ở trong sân trường chắc Đến đâu rồi ạ, cô hỏi thủ trường, xe chạy như bay trên đường Không nhìn được bất kỳ biển hiệu nào, nhất thời không biết đang ở đâu Buồn ngủ rồi hả, đợi thêm một lát nữa là tới thôi Đưa văn cần và diêu viễn về trước đã Trác thiệu hoa nhìn vào kính chiếu hậu, mỉm cười với cô Sắc mặt chu văn cần lập tức trở nên vô cùng khó coi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 anh ta đứng trong gió lạnh người đông cứng thành băng tạm biệt thủ trưởng diêu viễn vâng giả chào tạm biệt trác thiệu hoa rồi kéo chu văn cần đi vào tiểu khu cậu điên thật rồi cô em kia của cậu là khách của thủ trưởng cậu ra về cái gì chứ quan to một bậc đè chết người thủ trưởng hơn cậu mấy cấp sau này cậu còn sống nổi không ra khỏi tầm mắt thủ trưởng diêu viễn không nhịn được cơn tức giận mình đã làm sai điều gì chu văn cần lạnh lùng hỏi có chuyện gì mà cậu không sai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 Phòng của Văn cần cạnh phòng của cô, là bạn anh thuê hộ cùng một chủ nhà nên giảm tiền thuê cho họ. Cô thở dài chua chát đi tới bên cửa sổ, từ góc độ này có thể thấy anh vẫn đang đứng yên ở chỗ cũ, bóng cây trùm lấy người anh thành một khoảng đen xì, như có một đồ vật bị ai đó vứt bỏ. Cô mí môi, muốn cất tiếng gọi anh, nhưng đành bỏ cuộc. trác thiệu hoa đứng ngoài xe hút một điếu thuốc, đợi gió thổi bớt mùi thuốc lá đi rồi mới mở cửa vào xe.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 Ngón tay nắm vô lăng khẽ trắng nhợt đi. Hoa thủy tiên trên bệ cửa sổ đã nở những nụ hoa vàng ươm điểm xuyết trên đầu lá, mùi hương thanh tao phảng phất trong sân. Dĩ lữ sợ lá dày quá, hoa không trụ nổi cố tình mang chậu hoa ra để bên ngoài cho lạnh. Tiểu phàm phàm dậy sớm thấy chậu hoa lạ nên cứ nhìn mãi về phía đó. Ngoài cửa có gió nhẹ trời âm u, lại có thêm một cơn hàn lưu từ Siberia thổi tới, đài khí thượng nói sẽ có một trận tuyết lớn. Tím đường lo tiểu phàm phàm bị lạnh kéo khít mũ lại cho cậu nhóc. Chỉ một lát sau tiểu phàm phàm đã thấy đám hoa chẳng còn gì hay ho, đôi mắt đen láy nhìn về phòng dành cho khách vạn người như bánh quẩy. Ngoan, để mẹ ngủ thêm một lát. Tím đường chuyển sang hướng khác. Thiếu tướng và gia hàng phải gần sáng mới về đến nhà, sau đó còn tới phòng bà ngắm phàm phàm một lúc. Không nhìn thấy căn phòng dành cho khách tiểu phàm phàm không chịu kêu ầm lên phản đối. Chào phàm phàm buổi sáng.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 đừng có vào hắt xì sao lại bị cảm rồi tối qua lúc về nhà vẫn còn khỏe mà chắc là tại cái váy hôm qua đấy trong phòng ra hàng quây quá chùi nước mũi ngủ tới sáng cảm thấy họng khô rát cả người mỏi nhừ chán cũng hơi nóng nghe thấy tiếng ra hàng phàm phàm vội quay sang mũi dính chặt vào cửa tủi thân méo máu với trác thiệu hoa heo bệnh rồi mình không làm phiền heo nữa được không con trác thiệu hoa cúi đầu thơm cậu nhóc Phàm phàm đâu có chịu cứ kêu lên ầm ĩ như đang năn nỉ ra hàng ở trong phòng. Tiếng kêu ấy thật vô cùng thảm thiết, ra hàng không kháng cự nổi. Cố gượng xuống giường vào nhà vệ sinh lấy một cái khăn úp lên mặt chỉ để lộ ra hai con mắt. Vào đi, một lúc thôi đấy. Trác thiệu hoa đẩy cửa ra tiểu phàm phàm cười tâu toét, bàn tay háo hức khô khoắng. Nụ cười còn chưa nở đã đông cứng lại bên khóe miệng cô cậu nhìn trừng trừng con người bịt mặt tóc tai rối bùn nằm trên giường sợ hãi rúc vào lòng trác thiệu hoa gia hàng giờ khóc giờ cười cái đồ khi con này thay cái áo là không nhận ra hà heo đây mà tiểu phàm phàm không chịu ngẩng đầu lên khóc thút thít trác thiệu hoa nhẹ nhàng vỗ về cậu bé nhìn vẻ mặt căm phẫn của gia hàng khóe miệng anh nhếch lên gia hàng trợn chừng mắt bất lực gỡ cái khăn ra đồ nhóc thối muốn nhìn khuôn mặt mọc này của ta chứ gì Tiểu Phàm phàm lén lén liếc mắt qua vai Trác Thiệu Hoa, sung sướng cười toét miệng. Là tự nó đòi xông vào nhé, nếu bị lây bệnh thì không phải tại em đâu. Gia hàng thanh minh, Trác Thiệu Hoa sờ trán cô, hơi sốt, lát nữa uống thuốc cảm rồi ngủ một lát, tranh thủ ra mồ hôi, đẩy độc tố ra ngoài. Tiểu Phàm phàm giang tay đòi cô bế, anh không có ý ngăn lại, gia hàng thở dài, đưa tay ra đón. Tiểu Phàm phàm trừng mắt nhìn cái khăn mặt bên gối, mặt cau lại, như thể chiếc khăn sẽ cướp heo đi mất. Cô vứt khăn ra xa, lúc này cô cậu mới trở nên hoạt bát trong lòng cô. Đối với phàm phàm, bị cảm không đáng sợ, không tìm thấy em mới là điều đáng sợ nhất. Anh nhìn cô khụt khịt mũi như một chú mèo biếng nhắc, không kìm chế được lại kho người xuống, sờ lên chán cô, cò má vô tình sượt qua môi cô, dường như đang trao tặng một nụ hôn buổi sáng. Mặt cô vốn đã đỏ, nay lại càng đỏ hơn, vội bế phàm phàm lên cao để giấu đi. Phàm phàm thưởng heo đang trêu mình cười giòn tan lành lót như tiếng sáo diều đón gió. Sáng anh có cuộc họp phải đi trước để chuẩn bị. Buổi trưa sẽ gọi điện cho em, bảo gì lữ nấu món gì ăn cho ngon miệng. Phải rồi có cần anh tới chung cư lấy ít sách tới không? Không cần, trên mạng có ôn tập cũng có cả đề thi mẫu. Vậy thì tốt anh đi đây. Anh cúi người thơm phàm phàm. Phàm phàm tạm biệt bố đi nào. Cô giơ tay phàm phàm lên vẫy vẫy. Ra hàng. Đi tới cửa anh ngoảnh lại Dạ, cô ngước mắt lên Cảm ơn, cảm ơn gì cơ ạ Cô băn khoăn, cảm ơn đã về nhà Anh khép cửa đi mất Cuối cùng cô cũng đã nhớ ngôi nhà này rồi tốt biết bao Gia hàng ngả người dựa vào thành giường Mặc cho phàm phàm ngọ nguậy trong lòng Cô nói với cậu nhóc Thủ trưởng có phải hơi kỳ quặc không Cái này cần gì cảm ơn Thực ra là heo cảm ơn thủ trưởng Vì đã cho heo một chốn dung thân Nếu không trời giá rét như hôm qua còn có thể đi đâu Trung cư ở đối diện với Chu Văn Cần và Diêu Viễn, chẳng lẽ cứ chơi trò bốn mắt nhìn nhau với họ. Mới đầu khi Ninh Mông để lại căn hộ đó cho cô, muốn tạo cơ hội cho cô và Chu Văn Cần tiếp xúc, có lẽ không ngờ rằng anh về cùng với bạn. Thật không hiểu tại sao anh ta lại tức tối như vậy. Thực ra người phải tức là cô mới đúng. Anh và Diêu Viễn sát cánh bên nhau, cô có nói gì không? Còn anh công khai khiêu khích thủ trưởng, cô thật sự rất khó xử, không có cả dũng khí để nhìn thủ trưởng nữa. Em mệt rồi, cô nhìn thủ trưởng, lý nhí nói ra ba chữ, sau đó thủ trưởng bèn lái xe về nhà, lạnh thật đó, hơi thở nóng hổi vừa phà ra chỉ một lát đã đông cứng thành băng. Cô ngồi lâu quá chân tê cứng, không tài nào đi bộ được. Thủ trưởng quỳ xuống xoa bóp cho cô, khiến máu tuần hoan trở lại. Đúng là xấu hổ, nhưng cũng hơi cảm động. Họ tới ngắm tiểu phàm phàm trước, sau đó ai về phòng nấy. Cô không còn sức đi tắm, thẫn thờ rúc trên ghế.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 Anh xem anh chị gặp nhau rồi yêu kết hôn, chung sống hạnh phúc bên nhau, nếu không phải chị giai tịch đột một qua đời, hai người chắc chắn sẽ sống tới răng long đầu bạc. Nhưng có những người cũng gặp nhau, cũng có một chút cảm giác cuối cùng vẫn bỏ lỡ, thật phiền phức biết thế đã chẳng gặp làm gì. Đâu có phải diễn kịch mà cần phải có kịch tính để thu hút người xem. Nếu vẫn bỏ lỡ nhau, vậy chứng tỏ người đó chỉ là người cùng ta đi trên một đoạn đường. Cuộc đời chia ra làm mấy giai đoạn chỉ có một người theo ta tới đích cuối cùng, người đó mới là bầu bạn Như em đã nói, phải chăng anh nên oán trách vì giai tịch chỉ ở bên anh 4 năm, mà anh còn những mấy chục năm nữa mới già anh nên hối hận vì đã gặp cô ấy sao? Ý em không phải thế. Cô vội vã lắc đầu. Anh chớp mắt mỉm cười. Anh biết, thực ra anh cảm thấy em không cần day dứt chưa biết chừng chạm tiếp theo em sẽ gặp được người yêu thương em cả đời em càng nên cảm ơn người đã từng lứt qua kia trong lúc em đơn độc họ đã ở bên em em đâu có nói là em cô ngượng ngùng bao biện bao dung được như vậy nói thì dễ làm thì khó ừm bây giờ em đã có phàm phàm rồi không cần phải gặp ai nữa anh nửa đùa nửa thật trêu cô cô cười khì hắt xì ra hàng lại hắt xì một cái gió to bắn hết lên đầu lên mặt phàm phàm nhóc thối sao con không tránh sang một bên cô rút khăn giấy tỉ mỉ lau sạch cho cậu nhóc phàm phàm chớp chớp mắt khịt khịt mũi như cũng muốn bắt trước theo ra hàng khoái chí cơn cảm lạnh dường như đỡ hơn nhiều trác thiệu hoa vui vẻ đi vào văn phòng thư ký pha trả cho anh đặt mấy tập hồ sơ lên bàn rồi nhắc anh chiều này bên đại học quốc phòng có tiết học mở các vị lãnh đạo quân ủy sẽ tới dự thính anh gật đầu ông trác minh bố anh có lẽ cũng tới Thiếu tướng chắc đã liên hệ với quân khu Bắc Kinh rồi, lần này chiêu binh mùa đông là ở mấy tỉnh khu vực Hồ Nam, Hồ Bắc các đồng chí dẫn quân hai ngày nay sẽ xuất phát. Tốt, làm phiền cậu rồi, dậy xong tôi sẽ gọi điện cho họ. Cậu thư ký cười, vậy tôi tới phòng họp sắp xếp trước. Đi đi, chắc thiệu hoa mở tài liệu ra. Vừa đọc được một trang đã nghe thấy ngoài cửa có người hô, báo cáo. Vào đi, anh ngẩng đầu lên, Chu văn cần giơ tay chào. Chào thủ trưởng, tôi là trung úy Chu Văn Cần mới gia nhập đội kỳ binh mảng. Có chuyện gì, chắc thiệu hoa đặt chiếc bút mực nước trong tay xuống, mặt không thể hiện gì. Tối qua có phần thất kính với thủ trưởng, xin thủ trưởng lượng thứ. Đâu phải ở cơ quan, không cần phải để ý nhiều tôi không cảm thấy cậu có gì cần phải tha thứ cả. Anh nói, rõ thủ trưởng, Chu Văn Cần đứng thẳng tắp, còn có chuyện gì không? Chắc thiệu hoa lại cầm bút lên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 Thiên chức của quân nhân là Phục Tùng, từ trường học tới quân đội dường như cậu vẫn chưa tự định vị được bản thân. Cuộc họp hôm nay cậu không cần phải tham dự nữa trở về học lại điều luật quân đội đi. Chu văn cần bàng hoàng, còn nữa cậu phải nhớ cho kỹ có việc gì cần báo cáo thì trực tiếp báo với cấp trên của cậu là được anh ta sẽ có trách nhiệm báo lên cấp cao hơn. Đây không phải là nơi một trung úy có thể tùy tiện ra vào càng không phải là quán bar để tán gẫu Giờ thì đừng làm phiền tôi làm việc nữa, ra ngoài đi. Mạc Chu Văn Cần đỏ bừng, đã tiếp xúc với Trác Thiệu Hoa mấy lần, anh đều tỏ ra ân cần và thân thiết người này. Khi đã nghiêm mặt lại thì còn đáng sợ hơn cả những người có tướng mạo hung dữ. Ngoảnh đầu lại nhìn cánh cửa khép chặt, không nhớ nổi mình đã bước ra ngoài như thế nào. Lúc này anh ta mới biết tối qua thủ trưởng thật sự đã cực kỳ độ lượng, là vì có mặt gia hàng ư? Trong phòng Trác Thiệu Hoa đưa tay xoa chán, mặt lạnh như băng. Gia hàng vẫn cứ phải đi bệnh viện.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 Một mình lấy số, đi khám cầm đơn thuốc váng vất đi nộp viện phí, bác sĩ kê cho cô 6 bình dịch truyền, truyền liên tục 3 ngày. Cô vỗ vỗ cái chán nóng như lửa thầm ru thành vĩ. Vai bị người ta đập cho một cái, giọng nói biếng nhác ngả ngớn vang lên từ sau lưng. Đây là bệnh viện cho người, không phải là trạm thú y, cô đến đây làm gì? Cô tiếp tục hòa vào dòng người tiến về phía trước, không ngoảnh lại, chỉ gầm ghè nói. Hận anh, đáng thương, ngay cả hơi thở cũng nóng bừng. Hận tôi cũng chẳng ích gì, tôi chỉ nuôi mỹ nữ, không nuôi thú cảnh. Thành công không thèm đếm xỉa đến ánh mắt những người khác nhàn nhã đi đến trước mặt gia hàng, ép cô phải nhìn thẳng vào mặt anh ta. Gia hàng không thèm nhìn cái bản mặt đáng ăn đòn của anh ta, chỉ liếc tà áo blau trắng kia một cái, thầm nghĩ, lốt ra cửu đáng thương. Thành công thò tay giật đơn thuốc trong tay cô tặc lưỡi. Ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, sao mà lại ốm được? Cốt, gia hàng phôn ra một chữ.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 đi theo tôi mau, heo. Anh ta đưa ra hàng tới phòng truyền dịch trước, vẫy tay bảo một cô y tá đi lấy thuốc. Thành lưu manh, anh đừng có tích cực quá. Anh là anh, em gái anh là em gái anh, tù phải báo tôi vẫn cứ báo. Ra hàng chính là một kẻ tiểu nhân. Thành công nhíu mẩy, ngồi xuống bên cạnh cô. Bệnh của cô liên quan gì đến em gái tôi? Ra hàng khó nhọc lường một cái. Đừng giả bộ nữa. Cô không tin Thành Vĩ về nhà không kể lệ gì. Thành công nhún vai vô tội. Nói nghe xem nào tôi sẽ vì đại nghĩa diệt thân. Chị ta ghen tị vì tôi xinh đẹp hơn chị ta, độc ác nhất là lòng dạ phụ nữ, chỉ một nhát kéo đồ cắt quần áo tôi rách tan thành. Đỏ mặt tía tai thổi phồng sự việc ra hàng không chút trột giả. Trong tích tắc ánh mắt thành công rực sáng khóa miệng nhếch lên một nụ cười mê hồn hơi khom người xuống. Nói cho tôi nghe cô lộ mấy điểm, thành lưu manh, ra hàng nghiến răng ken két. Tại sao tôi lại không ở đó nhỉ? Thành công cực kỳ tiếc nuối.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 Bác sĩ Thành yên tâm đi, thành công đi rồi, ra hàng đổi sang một tư thế thoải mái hơn, mơ mà ngủ tiếp đi, nửa chừng tỉnh lại một lát mở mắt ra thấy cô y tá đang thay bình truyền cho mình, sau đó cô lại ngủ tiếp. Lúc tỉnh lại thêm một lần nữa, là muốn vào nhà vệ sinh. Bệnh nhân giường bên bảo cô, cô ơi, điện thoại của cô reo mấy lần rồi, cô cảm ơn thế mà cô lại chẳng nghe thấy gì động đẩy chân chật vật sơ bình truyền lên còn chưa kịp làm gì thì máu đã chảy ngược lại theo cái ống nhựa dài một đường ống đỏ tươi óng ánh hát lên bức tường màu trắng trông rất đáng sợ đúng lúc y tá bước vào vội hét lên sao cô không nhờ ai giúp cô thành khẩn khai báo tôi tưởng tôi tự làm đờ xi si. cô còn tưởng cô có bản lĩnh thông thiên nữa ấy thành công sĩ mặt thường ngoài bước vào tay xách một cốc trà sữa và một cái túi giấy bóng loáng ra hàng không thèm đếm xìa tới anh ta quay sang cười với cô y tá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 Từ phòng vệ sinh bước ra, Gia Hàng nhìn điện thoại, trong các cuộc gọi nhớ có Trát Thiệu Hoa và chị Gia Doanh. Thành Công đang ở đây, cô cũng không vội về. Ăn, anh ta đặt phịch cốc trà sữa lên bàn, cầm ống hút vào, rồi lại mở cái túi giấy ra, là bánh rán mới ra lò vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, cái nào cái nấy tròn xoe, lấm tấm vừng trắng, trông hết sức ngon lành. Giờ cơm trưa đã qua từ lâu, gia hàng cũng hơi đói, bèn không khách sáo, hốt một ngụm trà sữa, lấy giấy ăn bọc bánh rán cầm lên cắn một miếng, nhân đậu đỏ mềm mịn thơm lừng, cô sung sướng cười tuét miệng. Thành công liếc xéo cô. Heo đúng là heo uống trà sữa mà cũng kêu rồn rột. Gia hàng hất hàm, tôi thích thế. Anh ta lạnh mặt ngồi xuống, đưa tay lên sờ chán cô cơn sốt tạm thời đã hạ theo lệ thường thì tối nay có thể nhiệt độ sẽ lại tăng. Thiệu hoa đâu? Ai mà giống anh thủ trưởng làm việc rất nghiêm túc Cô khinh thường Đúng rồi cậu ta nghiêm túc như vậy Cũng chỉ tới thiếu thướng mà thôi Mà tôi lông bông lang băng Vẫn được làm tới chuyên gia Có cần phải cùng tôi cảm thán ông trời thật bất công hay không Ông trời đang ngủ gật Thuốc đã phát huy tác dụng tâm trạng ra hàng cũng không tệ Giải quyết xong một cái bánh rán Lại nhón lấy cái thứ hai Cô không phải lòng thiệu hoa đấy chứ Xì si tôi đâu phải là anh Nhìn người khác giới là bấn cả lên miệng ra hàng nhồm nhoàm nói không rõ thế bao giờ thì cô ra đi thành công sờ mũi để che giấu như thể chẳng tò mò đến mức thế chỉ tiện mồm hỏi cho biết thôi một ngày nào đó thành công nghiến răng câu trả lời đầy tính xã giao ra gia hàng bỗng ngừng nhai dùng đôi mắt to tròn trong veo nhìn anh ta chằm chằm cô muốn làm gì ra hàng nuốt chừng miếng bánh trong miệng trần trừ một lát rồi cười ngượng ngùng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 Nếu người đó không thể hiểu được thì cũng đừng nản lòng Yên tâm còn có tôi đây Thành công bị chính mình làm cho cảm động Ra hàng nhìn anh ta kỳ quái kéo sập cửa lại Cũng may chung cư có thang máy cô dựa vào tường tim đập thình thịch Từ tiểu khu đi vào chỉ có mấy bước chân cô đã thở hồng hộc Cửa không khóa trong cô bạn cùng phòng chắc đang ở nhà Đẩy cửa bước vào thấy trong phòng mình có người cô giật bắn mình Hàng hàng em đi đâu thế điện thoại cũng chẳng nghe gia doanh thò đầu ra cũng giật mình. ứm à, gia hàng nũng nịu dựa vào lòng chị, đưa tay lên. ừm em bị cảm, bị sốt nên phải vào bệnh viện. MU bàn tay tím bầm một mảng trông thật đáng sợ đó là do vừa rồi cô không giữ mũi kim tử tế. gia doanh đau lòng muốn chết. sao không gọi điện cho chị? chắc là thức khuya học bài hà? gia hàng trột giả cười, nhờ chị hai cởi áo khoác dìu ra giường.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 Ừ, mình hơi buồn ngủ, cúp máy đây. Ừ, lát nữa liên lạc sau. Còn chưa kịp thở hát ra chuông cửa reo. Cô bạn cùng phòng đã không kiên nhẫn được nữa, chạy thình thịch từ trong phòng ra tức tối mở cửa. Tìm ai thế? Đứng bên ngoài, ninh mông vội cười nịnh nọt. Mình đây, mình đây, cậu cứ làm việc đi. Cô bạn kia chẳng nói chẳng rằng, nhìn chằm chằm Chu văn cần đang đứng sau lưng ninh mông. Hơ hơ, chỉ ở lại một tẹo thôi, không lâu đâu. Ninh mông thề thốt cô ta lạnh lùng quay ngoắt về phòng sập cửa rầm rầm ninh mông ngoái lại lè lưỡi với chu văn cần thì thào cô ấy là thế đấy anh đừng để ý chu văn cần gật đầu người anh ta để ý là con heo ở trong kia cơ ra hàng nhòm qua khe cửa nhìn hai người mới tới nhắm mắt lại muốn chết cảm ơn bạn đã nghe chuyện phần ba tới đây là hết các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh cô úc đọc truyện hiện đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé